Nhưng Tiểu Cửu hiện tại mất trí nhớ, cho dù tác lạc lại như thế nào triền tiểu cửu cũng nhớ không nổi hắn là ai vậy. Không biết ấn ký hoa giấy thung sao cảm giác thất bại, như vậy, tác lạc khẳng định hội nghị biện pháp. Làm cho tiểu cửu khôi phục trí nhớ trong lời nói, trừ bỏ chính mình sợ là những người khác đều muốn làm chuyện đi. Một khi đã như vậy, tác lạc liền khẳng định sẽ đi tìm người kia. Long Trạch đột nhiên đứng dậy, làm cho một bên đứng Á Vân lại căng thẳng thân thể. Lần này cư nhiên không thấy trụ tẩu tử, lão đại nhất định rất tức giận. A Vân cảm thấy chính mình tương lai ngày hảo hư ám A, ô, ô Vốn tưởng rằng long trạch hội giáo hơn hắn, kết quả long trạch gì cũng chưa nói liền quăng ngã nhất này nọ. Sau đó tọa ở đảng kia buồn đầu tự hỏi cái gì làm cho A Vân lại mau trầm chịu không nổi khóc mù. Ô, ô lão đại ngươi có gì đã nói A? Trăm ngàn đừng buồn, chúng tiểu nhân trầm chịu không nổi A, O. Đi thu thập một chút chúng ta đêm nay trở về kinh đô. a, mọi người ngốc lăng, thung sao hồi sự, không tìm tẩu tử sao? không nhìn mọi người đầy bụng nghi hoặc, long trạch mặt âm trầm sắc, xoay người liền lên lầu đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. mọi người không có phát hiện là nhất đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động lui khai đi. biệt thự ngoại, lý minh đang đứng ở bóng ma chỗ lo lắng cùng đợi. đồng hành còn có mạc ly ngọc bọn họ, thỉnh thoảng nâng ngô nhìn về phía biệt thự. Vẻ mặt vội vàng mà chờ mong. Qua nửa ngày, Mục Nguyệt Nguyệt thân ảnh mới là theo biệt thử chung lén lút lui đi ra. Một cái dài nhỏ dây bốn lượn thu hồi, nhập vào Mục Nguyệt Nguyệt ống tay áo chung. Thế nào? Long Trạch nói như thế nào? Nguyệt Nguyệt, hắn biết nữ vương đại nhân rơi xuống sao? Đối mặt mọi người vội vàng lo lắng hỏi, Mục Nguyệt Nguyệt nhanh câu mày còn đắm chìm ở mới vừa nghe đến tin tức lý. Hoan hoan chờ mọi người an tĩnh lại. Mục Nguyệt Nguyệt này mới mở miệng nói, "Long Trạch không có đi cha, mà là quyết định hồi kinh đô đi." "Cái gì? Kia Hôn đã nói thích Nữ Vương đại nhân cái gì quả nhiên chính là một cái kẻ lừa đảo. Hiện tại Nữ Vương đại nhân mất, hắn cư nhiên." Nói xong, Mạc Ly Ngọc tức giận đã nghĩ vọt vào đi hung hăng cấp Long Trạch nhất lôi quang vô xuống. Dư Văn vội vàng kéo lại xúc động Mạc Ly Ngọc, cau mày không tin nói, "Tiểu Ngọc, Long Trạch người kia làm sao có thể là gạt người?" Dù sao hắn? Dư Văn, người giúp ai A. Đợi chút, Dư Văn nói rất đúng. Lý Minh an ổn ở táo bạo Mạc Ly Ngọc, cao mày suy nghĩ nói, Long Trạch sẽ không không tìm nữ vương đại nhân, chính là hồi kinh đô, khi nào thì? Đêm nay, mục nguyệt nguyệt đệ thấp thanh âm trả lời. Mà mọi người nghe thấy được không khỏi đều kinh ngạc trường lớn mắt. Đêm nay trở về, Long Trạch điên rồi đi. Cho dù có mới nhất hình chiến đấu kỳ, Buổi tối chạy đi kia cũng là muốn chết hảo không? Nhưng đồng thời, mọi người cân não vừa chuyển chính là phát hiện không thích hợp địa phương. Long chạy căn bản là không tất yếu như vậy cấp chạy về Kinh Đô đi, trừ phi là... Chẳng lẽ nữ vương đại nhân sẽ đi Kinh Đô? Dư văn Kinh hộ không thể nghi ngờ là nói ra mọi người hoài nghi. Chứ bộ này, Long chạy căn bản là không xã sao sự là muốn như vậy cấp chạy về Kinh Đô. Nhưng là... Nữ vương đại nhân vì sao sẽ đi kinh đô? Long trạch lại là làm sao mà biết được đâu? Nay đó đối với tất cả mọi người là muốn không ra nghi vấn, nhưng là bọn hắn có thể làm chỉ có theo sau tìm về bọn họ nữ vương đại nhân. Lần này bị tắc lạc nửa đường sát ra đoạt đi rồi nhân cái gì? Hơi quá đáng. Ít nhất tắc lạc cũng phải cho bọn hắn lưu lại điểm tin tức à, cũng không phải không cho ngươi cùng nữ vương đại nhân đang cùng nhau cái gì, dùng là tìm trực tiếp cướp người a ho. Đối lập bên này hỗn loạn, Tiểu Cửu cùng Tắc Lạc một đường liền thoải mái hơn. Thân mình trừ bỏ làm Tiểu Cửu phát hiện Tắc Lạc là tang thi khi, thiếu chút nữa không một cái kích động đem Tắc Lạc cấp diệt, cái khác hết thể hoàn hảo. Ở trong núi Tùy tay Bắt chỉ biến dị Bạch Hổ thay đi bộ, Tắc Lạc cùng Tiểu Cửu ngồi ở trên lương dị thường hưởng thụ. Không cần đi đường cái gì thật tốt quá, chủ yếu là lâm hải căn cứ cách bọn họ mục đích qua xa. Về phân khổ bức Bạch Hổ Không nghĩ bị Mộ Tang Thi ăn luôn chắc bụng cái gì, vẫn là chịu mệt nhọc chạy đi. Việt dã, Lộ hổ, cắt phổ cái gì, so với bọn họ tọa kỵ quả thực nhược bạo có một có. Hơn nữa tác lạc thân phận, ở Z quốc tùy tiện chạy không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm. Cho dù có đuôi mù, đánh lên hai người kia cũng chỉ có thể là lấy đến luyện tập phân không phải. Bạch hổ rất lớn, so với An Kỳ đều phải ước chừng lớn hơn gấp đôi. Đứng thẳng ở nơi nào? Chính là một tòa di động núi nhỏ một có sai. Ngôi ở bạch hổ trên lưng, rộng lớn có thể tùy ý đánh cái cút còn không sợ nga xuống. Hơn nữa mô bạch hổ khổ bức còn không dám chạy nhanh, miễn cho điên trên lưng tổ tông treo mệnh linh tinh. Dọc theo đường đi vững vàng làm cho hai người cực hạn hưởng thụ này phân thoải mái. Trừ bỏ tắc lạc đối mặt tiểu cửu đánh giá có điểm sợ hãi. Tiểu cửu vẫn nhìn hắn, hơn nữa đôi mắt chung chỉ cần hắn tồn tại cái gì thật tốt quá. Nhưng tố không bao gồm tiểu cửu trong mắt kia cố quỷ dị đánh giá. Hào nửa ngày, tắc lạc có chút trầm chịu không nổi, sau này mặt di di không né tránh. Tắc lạc chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng dò hỏi, thú sao? Người can ta. Ân. Này hắn biết, nhưng tố cũng không dùng màu đỏ tím nhìn nhân đi. Ơ biến thành hắn đều không thể phát đi qua cuốn quýt lấy tiểu cửu cái gì. Bạn tốt tang. Người là tang thi, người can ta. Dừng một chút. Tiểu cửu sai lệ nghiêng đầu, tràn đầy nghi hoặc. Ta sẽ không thay đổi tang thi sao? Tắc lạc cứng lại rồi, vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Lúc ấy cắn tắc Lan Á khi, chính là nghĩ đến không muốn cùng tắc Lan Á tách ra, vấn đề này ra vẻ bị xem nhẹ. Tắc lạc cứng lại rồi, tiểu cửu cũng tiếp tục nghi hoặc của nàng. Theo lý thuyết bị tang thi cắn đều đã biến dị thành tang thi à, đúng chi tắc lạc vẫn là đặc cao dài tang thi, bị cắn kia tang thi vi rút lợi hại hơn đi. Khả vì sao nàng vốn không có biến tang Thi đâu, này ra vẻ không khoa học A. Vẫn không xuất en Encho tỏ vẻ muốn khóc. Đừng nói nữa, lúc trước vì trị liệu này Tăng Thi vi rút hắn đều là ở lấy mệnh ở diễn tố A. hỗn đàn, hiện tại ngươi còn xem nhẹ ta điều này làm cho nhân thụ sao xấu A. O. Mặt thế sao, Z quốc còn còn xuất lại hạ căn cứ bất quá lục tòa. Mà kinh đô căn cứ tắc làm toàn bộ Z quốc trung tâm, tới quan trọng yếu. Địa chỉ ban đầu chính là mạ thế tiền kinh thành, cũng là mạ thế sau vẫn mở rộng cường tráng dẫn đầu căn cứ. Đối với tiểu cựu mà nói, mặc kệ là mất trí nhớ tiền vẫn là mất trí nhớ sau nàng đều là lần đầu tiên đến kinh đô căn cứ. Mất trí nhớ tiến đến, tuyệt bích là vì cuộc đấu cường giả trí tôn vị, Mà mất trí nhớ sau, vì khổ bức có thể khôi phục trí nhớ khóc một cái. Muốn tới kinh đô khi, tắc lạc liền lòng từ bi thả kia chỉ bạch hổ. Sau đó mang theo tiểu cửu đi bộ đi qua. Ma bạch hổ, thật vất vả đào thoát giam cầm, ngẩn người nhất thời hoan hô suốt ruột việc chạy. Xem tấm lưng kia có chút hút hoảng, tựa như mặt sau có cái gì ăn trắng hổ manh thú giống nhau. Tiểu cửu hết trô nói rồi. Bạch hổ đối với bọn họ, cũng chỉ có thay đi bộ dùng. Đến kinh đô nhất định phải bỏ lại, bằng không lấy bạch hổ kia khổng lồ núi nhỏ bàn hình thể. Hai người tung tích thực dễ dàng bị phát hiện. Đối với tắc lạc mang theo chính mình không có đi đại môn tiến vào, mà là đi hướng khác phương hướng linh tinh. Tiểu cửu tỏ vẻ thực hiểu được, dù sao tắc lạc là tăng thi. Bị kiểm điều tra ra đã có thể phiên thoái. Nhưng tố, nhìn tắc lạc lôi kéo nàng đứng ở một chỗ tường thành phía dưới, tiểu cửu nghi hoặc. ngẩng đầu nhìn xem cơ hồ cao ngất trong mây tường thành, còn có mặt trên giày đặc giữ tận sức mang rô. Tiểu cửu tỏ vẻ nếu dám để cho nàng trèo tường cái gì, tắc lạc ngươi xong đời. Mà tác lạc kế tiếp hành động cũng là làm cho tiểu cửu trưng mắt nhìn kinh ngạc. Chỉ thấy tác lạc dị thường quen thuộc tiêu sai đến tường thành trước mặt, ở một lần tất cả đều là đỏ như máu tảng đá trung sờ thượng trong đó một khối, ca ca máy móc chuyển động thanh âm làm cho nghi hoặc tiểu cửu trong mắt hiện lên kinh ngạc. Ngay sau đó, tác lạc lại ngẩn đầu bắt được trong đó một cây sức măng rô, đi xuống mặt đẻ, liền một tiếng máy móc vận chuyển tiếng vang. Vén cùng một chỗ. Xây dựng thành to lớn tường thành tảng đã đột nhiên hướng hai bên tối lui. Dần dần lộ ra một đạo cao hai thước, khoan một thước cửa nhỏ. Bên trong là sâu thảm hắc gám đường hầm, đắm chìm trong bóng đêm có chút khiếp người. Tắc lạc chuẩn bị cho tốt này hết thảy, quay đầu nhìn tiểu cửu trứng mắt nhìn nói, tắc lan á, đèn tin. Tiểu cửu yên lặng nhìn tắc lạc nửa ngày, thế này mới theo không gian chung lấy ra hai ngọn dã ngoại thám hiểm đèn tin. Quang sạ tuyến rất mạnh, cũng thực dùng bền. Đối với tắc lạc làm sao mà biết chính mình có không gian lúc này sự, tiểu cửu đã muốn không tìm tòi nghiên cứu. Tắc lạc đối của nàng hiểu biết sớm vượt quá tiểu cửu chính mình đánh giá chắc, một đường còn nhân tiện bị chịu chút đầu hủ cái gì, tiểu cửu đã muốn thói quen. Hai người đi vào cửa chung, phía sau cửa đá lại chuyển động cùng máy móc, ca ca quan thượng. Cuối cùng một tia ánh sáng mất đi, hai người hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Ca khấu động chốt mở. Sáng ngời ánh sáng nhất thời thứ phá hát ám, chiếu ra chung quanh khoảng cách. Tảng đá vẽn đường hầm, mặt trên dài đầy đài tiện. Đường hầm trung gió thổi đến, lãnh sâu kín lạnh nhân. Dưới chân lộ là gắn một tầng hà sa, ngăn cách đài tiện vừa được trên đường đến, cũng miễn cho làm cho người ta đi lên đi tất cả đều là đài tiện hoặc nhân. Tiểu cửu tạm thời không có mở ra chính mình đèn tin, mà là đi phía trước nhích lại gần lần lượt tác lạc cùng nhau đi thấy vậy tắc lạc tự nhiên là cực vì đắc ý muốn thân thủ một phen ôm tiểu cửu cùng nhau đi, nhưng lo lắng đến kỳ gian khả năng xuất hiện một việc cố linh tinh tắc lạc chỉ có thể biểu môi buông tha cho. Nhưng cho dù như thế, tắc lạc dựa vào là cách tiểu cửu cũng đủ gần. Nghĩ đến đi qua đường hầm muốn đi địa phương, tắc lạc có chút không cam lòng nguyện nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế hại trong lòng khó chịu. Chờ tắc lan á khôi phục trí nhớ, hết thể đã biết hiểu. Ngao! Nếu đến lúc đó tắc lan á hay là muốn hắn nhất định sẽ chết cuốn quýt lấy, cũng không buông tay. Đúng vậy, tắc lạc mang tiểu cửu đi con đường này đúng là đi thông mô cá nhân bí mật căn cứ. Tuy rằng thực không nghĩ làm cho tiểu cửu cùng người kia gặp lại, nhưng tố không có biện pháp A. Tiểu cửu trở về hắn khẳng định cũng là biết đến. Cho dù chính mình có tâm ngăn trở cũng ngăn trở không đến bao lâu. huống chi đối với tiểu cửu mà nói, người kia mới là là quan trọng nhất tồn tại đi đường hầm rất dài, vốn lượng khúc chiết còn có không đếm được mở rộng chi nhánh khẩu. nhìn tắc lạc quen thuộc xuyên qua ở trong đó, chút không lâm vào hoang mang bộ dáng. tiểu cửu mâu quang loé loé, người kia cùng tắc lạc hẳn là hiểu biết đi. tiểu cửu không biết là người kia cùng chính mình mới là có thêm sâu nhất thiết quan hệ. Cấp đoạt điệu tâm phiến cản trở, tiểu cửu di thất đi qua cũng không xa xôi. không biết trôi qua bao lâu, làm tiểu cửu cùng tắc lạc cùng nhau đi qua đường hầm. Đẩy cửa ra đi vào một gian phòng ở trung khi Xuyên thấu qua bên ngoài cửa sổ nhìn lại Thái Dương đã muốn tây trầm Trong phòng đã muốn mở ra ngọn đèn Sáng ngời ấm áp ngọn đèn khuynh sái Phòng ở gian trang sức đơn giản mà tinh xảo Sofa bắt mắt đặt ở tối trung gian Mà tại kia thủy tinh trên bàn còn làm ra vẻ hai chén trà nóng Xem ra phòng ở chủ nhân đã muốn là đoán được bọn họ đã đến Bởi vậy riêng chuẩn bị trà nóng tiếp đãi thấy vậy Tiểu Cửu thu hồi đánh giá tầm mắt, trong lòng hơn vài phần nghi hoặc. "Ngồi đi, tên kia đợi lát nữa liền đi ra." Tắc Lạc đặc biệt từ trước đến nay thuộc vây vây thủ, ngồi ở mềm trên sofa còn đặc thích dí thân cái lười thắt lưng. Thấy vậy, Tiểu Cửu nhấp mí môi cũng ngồi xuống. Thấy Tiểu Cửu ngồi xuống, Tắc Lạc nhất thời thấu đi lên. Sâu thảm con ngươi lượng sâu kín nhìn Tiểu Cửu, kia trong đó làm đẹp ở hai trong mắt thượng màu tím nhuộm đấm kinh người sắc đẹp. Đối mặt Tác Lạc thấu lại đây, Tiểu Cửu đã muốn bình tĩnh. Phiết qua đầu, trực tiếp không nhìn điệu Tác Lạc tựa đầu miễn cưỡng tựa vào chính mình trên vai hành vi. Tác Lạc là nhất có cơ hội, liền các loại triền ở trên người nàng. Không nhìn đi. O, o. Tiểu Cửu bưng lên một chén trà nóng, phóng ở trong tay đang cầm. Cảm thụ được trà nóng ấm áp độ ấm xuyên thấu qua chén trà truyền lại đến chính mình trong lòng bàn tay, Tiểu Cửu vẻ mặt buông lỏng hơn ti thích ý. Thấy vậy, Tắc lạc bíu môi. Đáng giận tên, biết hắn uống không được này đó, còn mỗi lần chuẩn bị ở đằng kia. Bất quá, lần này hắn khẳng định không biết hắn là dẫn theo tắc lan á đến đi. Bằng không, dầm gì. Đợi lát nữa sẽ chờ xem tên kia hắc đuổi mặt. Nháy mắt trò đùa dai cười xấu xa tắc lạc, manh manh có một có. Như tắc lạc sở đoán rằng như vậy, Noel còn thật không biết tắc lạc dẫn theo tắc lan á đến. Hắn hiện tại đang cùng Thiên Dực cùng nhau nghiên cứu một cái mới từ Lâm Hải căn cứ bên kia mang về một khối tang thi hải dương thú thi thể từ giữa để lấy ra tang thi virus phân giải nghiên cứu. Toàn bộ quá trình phá lệ trọng yếu, trừ bỏ Thiên Dực ở còn có một cái khác trí não cũng ở bên cạnh giắt tay. Noel thu được trưởng máy nêu lên tin tức có người tiến nhập mật đạo khi Noel liền đoán được sẽ là tác lạc bí mật này trách nói. Trừ bỏ hắn cũng cũng chỉ có bách lý vân tần cùng tác lạc đã biết bách lý vân tần hiện tại bị nhốt ở trong thành nhất đống lớn phiền não gì đó cần hắn xử lý tự nhiên sẽ không là bách lý vân tần như vậy còn lại cũng cũng chỉ có tác lạc cái kia không có việc gì sẽ quay giầy một chút hắn hỗn đảng noel cũng không giống như trước như vậy cái gì cảm xúc cũng đều không hiểu chỉ biết hệ thống phân tích sự kiện ba năm gian sinh hoạt tại nhân loại thế giới trung ma luyện cấp nổ ẩn thêm thượng rất nhiều sắc thái, cũng làm cho hắn hiểu được đi qua đối tắc lan á ý tưởng, còn có kia áp lực ở chính mình trong lòng rít gào dục vọng là cái gì. Đáng tiếc, hiện tại hắn muốn giảng thuật ghi, hắn chủ nhân đã muốn mất. Noel theo không nghĩ tới quá, hắn cùng tắc lan á trong lúc đó liên hệ cư nhiên hội đoàn điệu. Cũng không phải đoàn điệu, mà là như có như không mất đi lẫn nhau rát. Noel rốt cuộc cảm ứng không đến tắc lan á phương vị, còn có tắc lan á gì tin tức? Chỉ có thể theo chính mình còn không có gặp chuyện không may dưới tình huống, biết Tắc Lan Á cũng không có gặp chuyện không may. Loại này buồn khổ cảm xúc làm cho Noel rất là thống khổ. Phụ mệnh phải bảo vệ cả đời chủ nhân lại mất đi bóng dáng, vẫn là ở tay hắn chung không có tin tức, như thế nào có thể không lo lắng. Noel hào hối hận. Lúc trước sẽ không nên cùng Tắc Lan Á tách ra, hẳn là thề sống chết đều cùng một chỗ. Nói cái gì chính mình không có việc gì, đều là kẻ lừa đảo. Ba năm, còn muốn lửa gạt chính mình bao lâu? Vì sao muốn xen vào đám kia tên chết sống? Cùng bọn họ cũng không cái gì liên hệ không phải sao? Đồng bạn, còn không tính. Cho dù là đồng bạn, đối với nổ ẻn mà nói trọng yếu cũng chỉ có tắc lan á một người. Hắn sứ mệnh, hắn sống sót ý nghĩa chính là thủ hộ tắc lan á, bảo hộ nàng không chịu gì thương tổn. Nhưng là hiện tại, nổ thật sâu tự trách. Chỉ có thể mỗi ngày liều mạng tìm kiếm Tắc Lan Á tin tức. Tắc Lan Á từng nói qua, nếu muốn bước trên địa cầu đỉnh núi, như vậy Kinh Đô chính là không thể bỏ qua. Bởi vậy nổ ẻn ở lúc trước cùng Lý Minh bọn họ tách ra khi đã tới rồi Kinh Đô căn cứ. Hắn biết Tắc Lan Á ý tưởng, còn có Tắc Lan Á trả thù. Thân là vũ trụ cướp bóc giả liên minh nữ vương, ở địa cầu lại làm sao có thể chỉ khu cho một cái nho nhỏ địa vị. Bởi vậy... Noel triển khai kế hoạch của chính mình. Trí chí não không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất tiếp xúc đến quyền lợi đỉnh nhân. Lấy ẻn trí tuệ so với chi trí nào chỉ thắng không thua, trở thành một gã ở căn cứ trung bị chịu tôn sùng trí não. ẻn tiến nhập kinh đô căn cứ trung tâm. Trí não luôn luôn đảm nhiệm chính là trước mắt là quan trọng nhất nghiên cứu tân sinh thực vật tân sinh tài nguyên dẫn dắt giả. Noel bằng vào đầu góc trung vũ trụ phong phú tư liệu. Dễ dàng đả bại cái khác trí não, ngồi trên lãnh đạo vị trí. Mà kia chỉ phụ trách nghiên cứu vị trí bất quá là mạt thế sơ quy hoạch. Theo thời gian trôi qua, có được thông minh trí tuệ trí não lại như thế nào cam tâm bị người khác khống chế, chỉ vì nghiên cứu một ít vật nhỏ. Bởi vậy ở nổ ẻn cô ý thôi đồng hạ, kinh đô căn cứ đã xảy ra mạt thế sau lần đầu tiên cải cách. Trí não không hề chính là nghiên cứu giả, cũng có người ngồi trên quyền lợi không chế giả vị trí. Mà Long Trạch cùng Bách Lý Vân Tần lúc này cũng đi tới Kinh Đô, đối với bọn họ, nổ ẻn lúc ban đầu đoán hận qua đi đó là bình thản. Hắn là vũ trụ cao cấp trí năng người máy, không phải một cái chỉ biết có cảm xúc cấp thấp giống. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, dễ dàng quyết định ra tốt nhất lựa chọn. Long Trạch cùng Bách Lý Vân Tần ở Kinh Đô trướng lên thế lực, trừ bỏ bọn họ thân mình lực lượng không thể nghi ngờ sau lưng cũng trốn không ra nổ ẻn rút. Dần dần khống chế được Kinh Đô căn cứ. Đêm này nhét vào chính mình trong tầm mắt. Bọn họ đồng dạng chờ đợi đều là người kia. Bởi vì bọn họ biết, nếu là Tắc Lan Á trở về, nhất định sẽ không sai quá kinh đô căn cứ. Chẳng qua, bọn họ thật không ngờ là, nhất đẳng là được vô tin tức 3 năm. Ép buộc nửa ngày xử lý tốt theo tang thi Hải Dương Thú trong thân thể để lấy ra tang thi virus, Rút, còn có cái khác năng lượng hạch. Noel đây mới là nghỉ ngơi hạ làm cho thiên dựng bọn họ đi về trước. Lúc này. Noel mới là nhớ tới trong mật thất còn có một người không đi phái. No, hắn còn dẫn theo một người đến. Noel túc kim sắc hai trong mắt trung hiện lên chấm tư, điều giật mình ghi lại nghi, điểm ra mật thất kênh. Mà ở phòng ở trung, Tắc Lạc chính thản nhiên tự đắc quấn quýt lấy tiểu kiểu, trước mặt đột nhiên tìm hiểu một cái nhẹ nhàng đối giảng bình. Thấy vậy Tắc Lạc đã muốn bình tĩnh. Phải biết rằng Noel công nghệ cao quả thực cung đùn. Nhưng lại là trực tiếp siêu địa cầu không biết mấy ngàn năm khoa học. Lúc ban đầu kinh hách qua đi, mọi người học xong im lặng. Tắc Lan Á còn có nổ ẻn thân phận, bọn họ có thể tự do bỏ qua. Chỉ cần Tắc Lan Á nhân ở không thì tốt rồi. Cái khác, đều không là vấn đề. Lúc này Tắc Lạc chính bắt một cái hạch đảo, tự mình uy tiểu kiểu ăn. Tiểu kiểu trốn tránh không ra, chỉ có thể bất đắc dĩ há mồm ăn luôn. Mà nổ ẻn thấy vừa vận là này một màn. Tắc lạc mâu quang vừa chuyển, xem mắt hắn cùng tiểu cửu giờ phút này tình huống nhất thời nhịn không được cười loan khỏe miệng. Hướng tới màn hình chung nổ ẻn phất phất tay, nổ ẻn đã lâu không thấy a. Tác lạc vừa nói xong, nổ ẻn tựa hồ là phản ứng lại đây. Tùy tay đóng đối thoại không, Tác lạc thấy chính là nổ ẻn vội vã chạy ra môn thân ảnh. Hơi nhết môi, tắc lạc đôi mắt chung hơn vài tia phức tạp. Nổ ẻn, nghe được bên tai chuyển đến nỉ non thanh. Tác lạc thân thể nháy mắt buộc chặt, quay đầu nhìn trao mày tiểu cửu. Tác lạc thay đổi sắc mặt, ngươi nhớ rõ hắn. Tác lạc gâm trầm sắc mặt, hai tròng mắt trung sâu kín màu tím cũng trở nên lạnh lùng. Nhìn tiểu cửu, tác lạc hơi nếp môi có chút ủy khuất. Xem muốn là rồi dám tiểu cửu lại sử sốt. Ngao, tiểu cửu cư nhiên nhớ rõ tên kia. Ô, ô, dựa vào cái gì bọn họ đều đã quên tên kia có thể nhớ rõ. Không phục, kiên quyết không phục. Quả nhiên tên kia mới là tắc lan á chân ái, bọn họ đều tố bị vứt bỏ, khóc ngủ. Nhìn tắc lạc theo sắc mặt âm trầm tưởng muốn giết người, lại đến ủy khuất lên án, cuối cùng đến vẻ mặt tuyệt vọng không sống phát điên. Tiểu cửu mờ mịt, A huy, người rốt cuộc thủ sao. Bị tiểu cửu thân thủ trần chờ đẩy tôi, tắc lạc theo vùi đầu thịt ở trên sofa ai giấy rửa bộ dáng ngẩn đầu nhìn tiểu cửu liếc mắt một cái. Đang nhìn đến tiểu cửu kia vẻ mặt mê mang. Không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, tắc lạc càng thêm khóc mù. Cư nhiên còn không biết xảy ra chuyện gì, ngao ô, quả nhiên ghét bỏ ta. Ngao ngao tiểu cửu, o oh, o oh. Đánh vỡ điều này làm cho tiểu cửu vô cùng không rõ ràng lắm tình huống, các loại vô thố trạng huống cứu tinh rốt cuộc xuất hiện. Đại môn phanh một tiếng bị thô bạo mở ra, nhất đạo thân ảnh tiểm tiến vào Đột nhiên xông vào nhân làm cho tiểu cửu không khỏi buộc chặt thân thể. Nhưng là làm nâng mâu nhìn về phía người nọ khi, tiểu cửu lại nhìn không được ngây dại. Trong trí nhớ kia nói vô cùng mơ hồ thân ảnh, giờ phút này lập tức rất sống động lên. Thiên thần bình thường tuấn Mỹ vô song dung nhan, ánh sáng ngọc hoa lệ kim sắc, lạnh như băng nếu máy móc bàn lánh khốc vô tình. Luôn làm bạn ở chính mình phía sau, bất luận cái gì thời điểm chưa bao giờ rời đi quá. Khi còn bé, lại đến lớn lên, lại đến. Hán, nô ẻn sao? Manoen vội vã vọt tới mật thất chung. Nguyên bản tĩnh mịch tâm dọc theo đường đi bang bang nhảy lên, cực nóng kích động giống nhau sẽ nhảy ra lồng ngực giống nhau. Nhưng là làm vọt vào mật thất chung, nhìn đến kia nói khắc sâu ở chính mình linh hồn trung thân ảnh khi, Noen tâm lại kỳ dị đình trệ hỗn loạn, chậm rãi nhảy lên phá lệ bình tĩnh. Thế nào song kim sắc con ngươi, không giống trước kia hắc rượu thạch bản hoa lệ màu đen, mà là chói mắt ánh sáng ngọc, mang theo quen thuộc lạnh lùng còn có kia phân bỏ qua hết thể mỏng. Nhìn hắn khi, mê mang nghi hoặc, tựa như mất đi mục tiêu đứa nhỏ, bàng hoàng không biết làm sao. Noel lặng lặng nhìn tiểu cửu chính mình tần suất giao động cuốn hút tiểu cửu Trần An. Đồng dạng, Noel trong lòng tràn ngập tràn đầy nghi hoặc. Vì sao cách như vậy gần, lại vẫn là liên tiếp không được tác lan á linh hồn giao động. Như trước là như vậy đức quãng, như có như không. Lại nhìn tiểu cửu trong mắt mê mang khi, ẻn khỏe môi nết. Nâng mô nhìn về phía một bên vẻ mặt không vui ý tắc lạc, ẻn ánh mắt mang theo lên án cùng nghi hoặc sao lại thế này. Ngươi không phải hiểu biết nhất tắc lan á sao, chính mình xem dòng gì. Tắc lạc thực không vui ý, phi thường không vui ý. Noel gần nhất, tắc lan á bỏ chạy nhìn ẻn trực tiếp xem nhẹ điệu hắn. Điều này làm cho chúng ta tắc lạc quân các loại ghen bất mãn. Trong lòng tiểu nhân lũ oán họa quyển quyển, khóc không ra nước mắt. Đây là hắn dẫn người đến, muốn chống đỡ, không thể ai hoán giống cái tiểu con dâu. Khả tố, hắn liền tố muốn ghen thôi, ô ô. Ghen tiểu con dâu tắc lạc, các loại manh phiên ra ra. Thân sao có thể tự hành y y một chút Nga. Bị tắc lạc các loại không cam lòng ú hoán ánh mắt cửu thị nổ ẻn khỏe miệng rút chịu. Nay hóa mặc kệ là có chi nhớ vẫn là thuần tang thi thời điểm, sẽ không một lần tố bình thường. O, o, áp chế trong lòng hồ nghi. Noel ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Tiểu Cửu. Đã thấy Tiểu Cửu nguyên bản bình tĩnh trên mặt đột nhiên hơn vài tia thống khổ, hữu lạnh mắt vàng kịch liệt rung động, khỏe môi nhếch để ép ra tái nhận. Trong sao hồi sự. Tắc Lan Á. Noel cùng Tắc Lạc kinh hô, vội vàng thân thủ phù hướng về phía Tiểu Cửu. Ở hai tay tiếp xúc đến Tiểu Cửu khi, lại bị một chút mãn hàm sát khí tinh thần lực cấp chấn động mở ra. Chút không để ý tới trên người bị kia tinh thần lực chấn động họa xuất vết thương, hai người kinh hoàng lo lắng nhìn tiểu cửu. Suốt ruột kêu gọi, nhưng là tiểu cửu lại càng phát ra cắn chặt đôi môi, vẻ mặt cũng càng phát ra thống khổ. Chết tiệt, Noel, Tắc Lan Á nàng làm sao vậy? Noel hơi nhếch môi, không có trả lời Tắc lạc giống giận. Tự thân Tần suất vẫn cố gắng cùng tiểu cửu tiến hành phù hợp, chỉ có như vậy hắn mới có thể biết tiểu cửu là chuyện gì xảy ra. Nhưng là tiểu cửu giờ phút này đầu góc trung tràn đầy hỗn loạn, tinh thần lực lại không thể khống chế bùng nổ thổi quét trình gian phòng ở vật thể đều bị đè ép thoát phá. Hai người trên người vết thương cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thâm. Nhưng này hết thể đều so ra kém bọn họ lo lắng tiểu cửu tâm. Rốt cuộc làm sao vậy? Phòng khách trung, tăng lạc đối mặt một phòng vô cùng thê thảm mặt không chút thay đổi. Ngay tại chỗ tìm khối còn có thể ngồi xuống nửa thanh sofa ngồi làm tác lạc ánh mắt nhìn đến trong phòng lóe ra chói mắt hảo quang quang cầu khi tác lạc nhất thời biểu môi các loại ai đoán cùng không thể nề hà không cam lòng nguyện tuy rằng thực không nghĩ nhưng là tác lạc biết như vậy là vì tác lan á hảo nói không chừng tác lan á lần này có thể quá đến đâu cảm thụ trung quang cầu trung truyền đãng đi ra từng trận giao động tác lạc hơi nhết môi trong lòng âm thầm nghĩ ở tác lạc trước mắt phong ở chính giữa lúc này chính huyền phù một cái thật lớn quang cầu Loé ra chói mắt quan mang, từng trận năng lượng giao động lộn nhạo, một tầng tầng truyền đãng đi ra làm cho chỉnh gian phòng ở đều tràn ngập ở tại này cuồng bạo lực lượng hạ. Nhìn như tắc lạc thực bình thản, căn bản không có phản ứng gì. Nhưng nếu là thay đổi người khác tiến vào, đương trưởng sẽ gặp bị này cuồng bạo kinh người năng lượng giao động cấp chấn áp, thậm chí dắt trong thân thể năng lượng bạo động bất an. Mà xuyên thấu qua kêu bán trong suốt quan cầu bên trong một màn mới là làm cho tác lạc ghen không cam lòng nguyện chân tướng tiểu cửu thân thể bị vầng sáng nhờ và khởi huyền phù ở quang cầu trung nổ ẻn tắt hai mắt nhắm nghiền xoay người huyền phù dừng lại ở tiểu cửu trên người vài thước nhất từng đợt từng đợt đạm kim sắc sợi tơ theo nổ ẻn trong thân thể chuốt xuống mà ra cuốn quanh tiểu cửu sau đó xâm nhiễm đi vào có thể nhìn đến tiểu cửu kia lóa lỗ bên ngoài trắng non như ngọc làn da hạ nhất từng đợt từng đợt kim tuyến chảy xuôi mà qua Đi đầy tiểu Cửu toàn thân mang theo yêu dị mỹ cảm. Nhưng là nô ẻn này một phen hành động chẳng những không có làm cho tiểu Cửu hoán khẩu khí, ngược lại mày càng mặt nhăn càng chặt. Tiểu Cửu gắt gao cắn đôi môi đã muốn trở nên trắng, máu tươi tích lạc bị cắn nát môi, làm cho Tác Lạc nhìn nhịn không được tâm huyết sôi trào. Tiểu Cửu huyết đối hắn nhưng là cực vì có lực hấp dẫn. Mà lúc này, Tác Lạc kiệt lực ngăn trận trong lòng quay cuồng dục nghiệm. Đỏ đậm hai mắt gắt gao nhìn chằm tiểu Cửu cùng nô không dám tùng một hơi. Nếu không xem nổ ẻn kia vẻ mặt nghiêm túc mặt, còn có tắc lan á bộ mặt tuy rằng như trước thống khổ, nhưng theo tán loạn tinh thần lực dao động xem ra hoàn hảo dưới tình huống, tắc lạc tuyệt đối sẽ tiến lên tách ra bọn họ, đem tắc lan á đoạt lấy đến. Tắc lạc không biết tắc lan á đã xảy ra chuyện gì, vì sao hội quên mất hết thảy. Nhưng tố tắc lạc có thể khẳng định là giao cho nô ẻn này hết thảy đều muốn công bố đáp án. Nô ẻn cùng tắc lan á liên hệ. Tắc lạc ở cắn thượng Tắc Lan Á, đem vi rút nguyên dịch xâm nhập Tắc Lan Á trong cơ thể để lại ơn ký khi. Đồng cảm, Tắc Lan Á một ít bí mật ở hắn trước mặt mở ra đại môn. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng là cũng đủ làm cho hồi phục trí nhớ giả hoạt quỷ xuất hóa hắn làm hiểu được một sự tình. Tỷ Tì như Tắc Lan Á không phải người địa cầu, còn có cái kia nổ en cùng Tắc Lan Á chân chính quan hệ. Một cái công nghệ cao chí năng người máy. Lại có thể xuất hồ ý liêu yêu thượng Tắc Lan Á hơn nữa ở Tắc Lan Á cảm tình lý cư nhiên thứ nhất ý thức là nhận, mà không là loại người nào cùng người máy không thể luyến ái linh tinh thông tục vấn đề. Được rồi, Tắc Lan Á không phải người địa cầu. Vũ trụ cái gì, mấy vấn đề này đều không là vấn đề, hơn nữa trọng điểm là quan niệm không giống với đều O, O, nghĩ thông suốt, cũng đoán được. Tắc Lạc tuy rằng vẫn là khó chịu Tắc Lan Á sẽ bị một người nam nhân cướp đi nhất định nhất bộ phân địa vị, nhưng là đối hắn là trọng yếu hơn là, trước quả đến Tắc Lan Á rồi nói sau. Chủ yếu và thứ yếu địa vị cái gì, về sau có thể chậm rãi đấu không phải. Khó chịu còn muốn hơn nữa kia hai cái hôn đàn A. Con đường phía trước mờ mịn. Không biết như thế nào đến giúp việc, Tắc Lạc chỉ có thể lựa chọn ngồi sổn tại chỗ bất động, hảo hảo đem hai cái đang ở thời khắc mấu chốt nhân bảo vệ cho. Bảo vệ tốt. Muốn cho Tắc Lan Á đầu tiên mắt nhìn đến trừ ra nổ en hắn. Hoặc là đến lúc đó có thể thưởng nhất thưởng, nói không chừng Tắc Lan Á nhìn đến người đầu tiên sẽ là hắn đâu. Hắc hắc, Tắc Lạc tự phát nghĩ không khỏi loan loan khoe môi, đôi mắt sáng lượng. Hiện nhiên là đối tiền cảnh một lần chờ mong, còn có bừng bừng sức sống. Bên này nữ vương đại nhân lâm vào từ trước tới nay nặng nhất đại thời cơ khi. Thủ hạ nhất mọi người giờ phút này chính còn vây ở lâm hải căn cứ dơ chân. Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt thân là lâm hải căn cứ cao tầng chi nhất, nhưng lại nắm có quyền cao. Tại đây cái ác liệt thời khắc, nhưng lại là vừa vừa vượt qua biển máu triều, làm sao có thể thả người đâu. Bởi vậy vội vã đi kinh đô xem tình huống Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt lại bị vây khốn không thể rời đi. Chỉ có thể mỗi ngày hợp lại suốt toàn lực ép buộc kia một đống chuyện phiền thoái. Chỉ có thể khẩn cầu mau chóng giải quyết chạy nhanh ra đi. Mà không cần bị này đó việc vật vây khốn mạc ly ngọc đám người cũng tỏ vẻ đặc sao khổ bức. Lâm Hải căn cứ cách Kinh Đô quá xa, cơ hội là muốn xuyên qua nửa Z quốc. Hơn nữa tại đây cái mà thế phiền toái dưới tình huống, càng đừng hình dung. Vốn đâu có, mù mịn rất nhanh. Nhưng là có được sai khiến máy bay quyền Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt bị nhốt ở, bọn họ nhất không quyền cho dù là chém giết. Cho nhau nhìn xem. Một có người hội khai thụ sao phá. Vì thế ở mọi người các loại tâm bị miêu chảo, lo lắng đợi vài ngày mau không chịu nổi khi. Lý Minh cùng Mục Nguyệt cuối tháng cho bạo phát, trực tiếp quải một cái không biết tình huống điều khiển viên, sau đó ở nửa đêm vụng trộm đi trước sân bay. Chết tiệt, thu phục không có A. Nếu không đi liền. Nô Mạc Ly Ngọc đang có chút táo bạo, bên cạnh dư văn lấy lại tinh thần vội vàng che Mạc Ly Ngọc Miệng. Đồng thời cũng đối Mạc Ly Ngọc tính cách thở dài. Được rồi, ba năm đến Mạc Ly Ngọc là càng phát ra. Nô, kia gì? So với chi trước kia còn muốn ngọt vô hại cười, nhưng là ngầm đặc biệt sát thượng chiến trường, kia sức chiến đấu soát soát. Các loại tàn bạo chiến đấu, cộng thêm bắt đầu hỏa bạo lên tính nết. Đương nhiên này chỉ tại bọn họ trước mặt biểu lộ chân diện ngục, kỳ thật là ở dư văn trước mặt. Thân là Thê Quảng Nghiêm, cấp dư văn điểm một chi ngọn nến. Mạc ly ngọc này nhất bị ngăn chặn, thu được là lý minh mấy người âm thầm hít vào một hơi cảnh cáo. Mà cái kia bị quẻ đến điều khiển viên tắc vẻ mặt mơ hồ. Vì sao muốn đại buổi tối đến A? Một hồi xe qua liền trời đã sáng, như thế nào không khi đó đến, hơn nữa lén lút làm sao? Phụ chú, xem trưởng quan bọn họ tư thế thực khả nghi A. Nhưng tố, chỉ có thể ở trong lòng hầu nghi buồn bực. Thân là nghe theo thượng cấp mệnh lệnh hảo binh lính vẫn là ngoan ngoãn đi theo đi rồi. Bất quá một đường đi tới, người nào đó lại nghi hoặc thật mạnh. Vì thôi một đường đi tới ngay cả một cái trách nhiệm mọi người không thấy thế nào đến đâu. Sân bay theo dõi không phải vẫn thực sâm nghiêm. Mỗ tam hảo hài giấy không biết là, lý minh bọn họ đó là hảo hảo mà làm kế hoạch. Chọn con đường này cũng là đụng đến thay ca quy luật, chậm dại sờ vào. Chẳng qua mọi người thật không ngờ là, nể tránh giữ nghiêm binh lính thật không ngờ là có người hội ôm cây đợi thỏ. Lý Minh bọn họ vừa lén lút mở ra đố máy bay khoang thuyền môn, sợ đi vào kết quả không nghĩ tới chúng ta đơn thuần điều khiển viên trực tiếp bật đèn. Ở sáng ngời ngọn đèn tràn ngập chỉnh gian máy bay ngừng đứng khi, Lý Minh đám người nhất thời trong lòng hô to song đời. Nhưng là đang nhìn đến kia lẳng lặng ngồi ở cơ trên đài, sâu kín nhìn bọn họ người nào đó khi. Lưng phát lạnh, đó là xoát xoát đổ mồ hôi lạnh. Nam Tào. Cái này thực song đời ho. Chỉ có người khởi sướng vẻ mặt kích động cộng thêm chính trực nhìn người nọ. Hai chân nhất đá chính là nghiêm đứng vững, sau đó kính một cái quân lễ. Cực vi lớn tiếng nói, tướng quân hảo. N cái. Chúng, xem Lý Minh, này hóa ngươi chỗ nào tìm. Lý Minh thiết đầu xem mục nguyệt nguyệt, rõ ràng là nguyệt nguyệt tìm. Phát hiện mục nguyệt nguyệt biểu tình, Lý Minh nhất thời lệ. Phu ngạch, là ta sai lầm rồi. Ta ăn ăn. Mạc lấm hàn liền như vậy lãnh nếu khắc băng đứng ở nơi đó, lạnh lùng ú nhiên nhìn mọi người. Hai tròng mắt chung mãn hàm đạm mạc băng xương, nhìn không ra cái khắc thần sắc làm Lý Minh mấy người không khỏi trong lòng không yên. Mạc tướng quân, không biết ngươi đã trễ thế này làm sao có thể. Khu! Thấy Lý Minh trầm ổn bình tĩnh cầm giữ hỏi chính mình, mạc lấm hàn lãnh nâng mâu. Cặp kia lạnh như băng đạm mạc hàn màu chung không có gì sát thái, nhưng làm cho Lý Minh bị nóng nhìn khi. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia cổ quái. Liêm thành một cái thẳng tắp lạnh như băng đôi môi khẽ nhúc nhích Mạc Lâm Hàn lánh hỏi lại. Các người như thế nào lại ở chỗ này? Ngạc! Khu khu! Mọi người bị cách hứng ở này làm cho bọn họ nói như thế nào? Chẳng lẽ liền nói rõ là chuẩn bị vụng trộm chạy tới kinh đô? Tin tưởng Mạc Lâm Hàn lập tức hội đem bọn họ cấp quăng tiến phòng tạm giam lý. Sau đó các loại sẽ không bao giờ ngay tại mọi người nhanh cau mẩy chạy nhanh nghĩ biện pháp khi trí tuệ mục Nguyệt Nguyệt trong lòng đột nhiên hiện lên một tia niệm tưởng làm cho mục Nguyệt Nguyệt nhịn không được mở to hai mắt nhìn mục Nguyệt Nguyệt kinh ngạc tự nhiên là hấp dẫn mọi người chú ý Mạc Ly Ngọc cảnh giác xem xem bất động thanh sắc Mạc Lâm Hàn đi phía trước thấu thấu tưởng còn muốn hỏi mục Nguyệt Nguyệt làm sao vậy cũng không liêu mục Nguyệt Nguyệt cư nhiên là nói ra ngẩng đầu nhìn trầm trầm vào Mạc Lớm Hàn mục Nguyệt Nguyệt kiên định một đôi lóe ra tinh ngâu Không hề chần chờ, trong giọng nói mang theo tràn đầy sắc thực định, Mạc tướng quân cũng là phải rời khỏi căn cứ. Ai? Mọi người nghe vậy mà người, nhất tề ngẩng đầu nhìn hướng về phía Mạc Lâm Hàn, nhưng chạm đến kia khiến người cảm thấy lạnh lẽo đến xương hàn mờ khi, trong lòng Dũng Dược hảo kỳ nhất thời tan thành mây khói. Mạc Lâm Hàn cũng không phải là bọn họ có thể chuẩn bị chủ ý nhân. Hơn nữa, bọn họ hiện tại trọng điểm là chạy nhanh rời đi a. Không thể so mạc Ly Ngọc bọn họ lòng tràn đầy lo âu. Lý Minh nghe được mục nguyệt nguyệt lớn mật hỏi khi ngẩn người, nhưng ngay sau đó trong mắt liền hiện lên một tia phức tạp còn có kinh ngạc. Mạc Lâm Hàn không cùng bọn hắn là đóng quân ở Lâm Hải căn cứ. Mạc Lâm Hàn tổng bộ tự nhiên là ở Kinh Đô, hơn nữa bởi vì tay cầm binh quyền, cơ bản từng cái căn cứ đều có Mạc Lâm Hàn trú binh. Lần này bởi vì biển máu triều truyện, Mạc Lâm Hàn mới có thể tự mình lại đây. Sự tình đã xong. Mạc Lâm Hàn tự nhiên phải về kinh đô đi. Bằng không cũng là sẽ đi khắc căn cứ xem xét duyệt binh, nhưng là nửa đêm rời đi cái gì. Bọn họ là có miêu lấy, Mạc Lâm Hàn cũng kem không đến chỗ nào đi thôi. Đoán, sau đó hạ quyết định nghĩa. Mục Nguyệt Nguyệt cùng Lý Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt phất qua sắc mặt vui mừng. Nếu Mạc Lâm Hàn là cùng bọn họ giống nhau muốn vụng trộm rời đi Lâm Hải căn cứ trong lời nói, chẳng phải là càng đơn giản. Có một đại bột làm tấm mộc, kia không cần quá mỹ diệu. Ngao ngao, o. Oh. Bên này mọi người tưởng rất đẹp hảo, nhưng là sự thật thực cốt cảm cùng bi thuốc dục Mặc lấm hàn lánh liếc bọn họ liếc mắt một cái, căn bản không có cái loại này bị mục nguyệt nguyệt nói chung sự trộn dạ. Ngược lại lạnh lùng bình tĩnh hé ra mặt nhìn hai người, quyết đoán trực tiếp mở miệng, ở các ngươi trước khi rời đi, ta nghĩ muốn biết tờ là chuyện gì xảy ra. Vài tờ. Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt nhịn không được trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt cũng là chút không có biểu hiện ra bại lộ đến. Nhìn đối phương giống nhau, trên mặt lộ ra là chuẩn bị tốt nghi hoặc cùng khó hiểu. Phía sau cổ ảnh mấy người ngẩn người, nghi hoặc ở trước mặt rằng có mấy người trên người đảo qua, tràn đầy hồ nghi. Sao lại thế này? Như thế nào lại chạy ra một cái hoài tờ, có cái gì là bọn hắn không biết sao? Mặc lấm hàn lánh nhìn hai người. Trực tiếp bỏ qua điệu kia trên mặt nghi hoặc cùng vô tội. Có lẽ đối hắn mà nói, sở nhu phải biết rằng chính là hợp lý kết quả, còn có tin tưởng chính mình phán đoán. Mặc kệ các ngươi cùng ở tờ lén thương định cái gì. Nói cho ngoài tờ, không cần vượt biên. Còn có, ta cần các ngươi giải thích. Hồi kinh đô cho ta. Lý Minh cùng mục nguyệt nguyệt sợ ngây người. Lý khác sâu trong lòng hạ từng có tì bối rối, mâu quang lue lue áp chế kia mặt bất an. Lý Minh nhìn Mạc Lâm Hàn vội vàng mở miệng giải thích nói, Mạc Tướng Quân, chúng ta cùng ở tờ tiên sinh. Đánh thành báo cáo giao đi lên. Chúng ta, chúng ta. Được rồi. Đối mặt Mạc Lâm Hàn kia không hề nhân gian khói lửa khí khắc băng. Lý Minh môi run rẩy nuốt xuống nhất đống lớn muốn giải thích trong lời nói. Xem ra Mạc Lâm Hàn tuyệt đối là đã nhận ra cái gì. Hơn nữa xem Mạc Lâm Hàn kia tư thế, đã muốn không cần bọn họ lại như thế nào giải thích linh tinh. Vẫn là chuẩn bị báo cáo đi. Nghĩ đến này, Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt trong lòng không khỏi rất là phức tạp. Đồng dạng sự nếu là bị kiểm điều tra ra, thay đổi những người khác tuyệt đối sẽ tử thực thảm. Nhưng là đối với bọn họ, Mạc Lấm Hàn thái độ rất kỳ quái. Cơ hội không có cùng xuất hiện, nhưng nếu gặp được một sự tình Mạc lẫm Hàn lại nguyện ý giúp một chút bọn họ. Tuy rằng chính là nho nhỏ tay vịn một chút, nhưng này đối với chỗ ngồi này khắc băng mà nói đã muốn là thực kinh người chuyện. Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt tự hỏi cùng Mạc Lấm Hàn dính không hơn nửa điểm quan hệ, người chung quanh cũng không có ai cùng Mạc Lấm Hàn có liên lụy à kia lại là chuyện gì xảy ra. Áp chế lòng tràn đầy hồ nghi, ở Mạc Lấm Hàn làm như không thấy phóng túng hạ, mọi người vội vàng việc việc na ra một trận loại nhỏ máy bay. Tốc độ rất nhanh, có loại nhỏ công kích vũ khí trang bị. Chờ bình an thượng máy bay khi, tất cả mọi người còn có chút như lọt vào trong sương mù. Vốn tưởng rằng hội nháo ra nhiều chuyện. Kết quả liền nhẹ như vậy phiêu phiêu đi ra. Nhớ tới Mạc Lâm Hàn câu kia lạnh lùng thản nhiên trong lời nói, các ngươi còn không đi. Mọi người liền chỉ cảm thấy gặp quỷ, kia vẫn là băng sơn lánh huyết tổng tướng quân Mạc Lâm Hàn sao. Nên không phải bị ai trên thân đi. Mang theo đối tác Lan Á truy tìm nội vàng, còn có đối Mạc Lâm Hàn nhất cử nhất động nở vực vô căn cứ khó hiểu. Mọi người bay về phía Z quốc trung tâm, kinh đô căn cứ. Nhìn máy bay khởi động bay về phía trời cao. Bối cảnh là sơ dương chậm rãi dâng lên thần mộ. Đây là thời khắc biển máu chiều nhiều ngày đến cái thứ nhất mặt trời mọc, tản ra mở nồng đậm âm mụ, mang đến làm người ta đại nhà ra khí lo lắng. Đợi đến mọi người đã muốn ly khai. Một bên cửa nhỏ đây mới là chậm rãi mở ra đến, mặc lâm hẳn trợ đem vẻ mặt phức tạp đi đến. Ở hắn phía sau, một đám bảo vệ bị cửa binh lính ngăn ở bên ngoài. Đám kia bảo vệ rõ ràng là thấy được thương môn đột nhiên sáng lên ngọn đèn lại đây xem xét. Nhưng nhìn đến bên trong là mạc lâm hàn, nhất thời nghiêm nghị khởi nghĩa. Trong lòng lập tức buộc chặt lên đề phòng cũng thả lỏng. Khẳng định là mạc tướng quân có cái gì nhiệm vụ cơ mật muốn chấp hành đi. Hắc hắc, may mắn bọn họ vừa mới không có khẩu súng, bằng không đắc tội mạc tướng quân kia đã có thể thảm. Tướng quân, bọn họ đi rồi. ân Tướng quân, kỳ thật ngươi không nên. kia nam tử vẻ mặt phức tạp. Nhìn lạnh lùng như băng mạc lấm hàn há miệng thở dốc lại không biết nói thế là tốt hay không nữa. Ở cha được Lý Minh bọn họ cư nhiên lén cùng thở hữu cấu kết ghi, tướng quân nên đem bọn họ bắt lại thẩm vấn am mà không phải liền như vậy thả bọn họ rời đi, nhưng lại giúp bọn hắn cản lại bảo vệ. Nam tử là muốn làm không hiểu mạc lấm hàn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Chính là mạc lấm hàn này vừa mới động tuyệt đối có thất ngày xưa phán đoán tiêu chuẩn. Mặc kệ như thế nào, Hôm nay chuyện tình nếu chuyển ra đi đối Mạc Lâm Hàng tuyệt đối bất lợi. Mạc Lâm Hàng tự nhiên cũng biết trợ đem lo lắng còn có khó hiểu. Nhưng là này đó, không có giải thích tất yếu. Giúp bọn hắn có lẽ chính là chính mình nhất thời phán đoán sai lầm đi, nhưng là dứt khoát. Mạc Lâm Hàng nghĩ tới ngày đó ở sân bay thấy được cái kia khỏa kín nữ tử, còn có sau lại lòng chạch lén tiến đến hải. Kinh đô bên kia cũng truyền đến tin tức, đủ loại hết thể đều đang ám chỉ cái gì. Mạc Lâm Hàn đoán được, nhưng cũng không tính giao thể với. Tắc Lan Á, hỏa chủng căn cứ tăng thi vây thành khi kinh diễm nhất thời nữ tử, làm bị chính mình tán thành đối thủ, còn chưa giao phong quá đáng tiếc sao. Không, về sau bọn họ hội có rất nhiều cơ hội. Thì như hiện tại cũng là một cái. Kinh đô căn cứ. 13 khu. Không thuộc loại trong trí nhớ độc đáo kiến trúc, cao lầu lăng lập trương hiển một loại kỳ dị sắc thái. Không có di vãng màu sắc rực rỡ đàng hoàng. Lạnh như băng máy móc sắc, nghiêm túc mà yên tĩnh. Nâng mâu nhìn xem xa hơn, bất đồng phong ốc sừng sững, giống nhau bị phân cách thành một đám khu vực. Bất đồng sắc thái, bất đồng phong cảnh. Thác Lan Á cảm thấy chính mình làm một cái rất dài mộng. Rất dài rất dài, giống như lại nhớ tới mới trước đây giống nhau. Non nớt cất bước, từ nổ ẻn rất học được hết thảy. Bọn họ rong rổi làm càn xuyên qua ở vũ trụ trung. Cái loại này tùy ý nhiệt liệt cuộc sống làm cho người ta hướng tới. Nhớ lại sen kẽ người quen mặt, rất là ấm áp Sau đó bọn họ gặp ngoài ý mớn, rơi xuống đến một cái dân bản xứ tinh cầu đến. Hơn nữa nàng còn mất đi thân thể của chính mình, thành một cái dân bản xứ tinh cầu nhân loại cô gái. Từ đó một đoạn cùng đi qua hoàn toàn bất đồng lữ trình triển khai. Chưa từng có đi chỗ đó loại sống ở sinh tử tuyến thượng buộc chặt cùng kích thích, nhưng đồng dạng có tùy ý không bị cản trở cùng khoai ý. kết bạn bất đồng nhân, Tắc Lan Á biết đã biết là muốn muốn tổ kiến chính mình đội ngũ. Tuy rằng so ra kém ở vũ trụ trung cấp bóc giả liên minh, nhưng tố tại đây dân bản xứ tinh cầu thượng cũng muốn là tốt nhất. Đã có thể ở Tắc Lan Á cảm thấy chính mình chuẩn bị không sai khi biến cố đã xảy ra. Nàng không biết chính mình làm sao vậy, chỉ cảm thấy đầu hào trầm. Ở trong thân thể chạy xuôi lạnh như băng kỳ dị gì, gì đó, làm cho nàng dần dần trở nên suy yếu. Khối này địa cầu cô gái thân thể trải qua tắc lan á cải tạo đã muốn trở nên cực vì cường hãn, nhưng là như vậy này nó vẫn là có thể trở ngại đến tắc lan á, thậm chí thâm trình độ ảnh hưởng. Tắc lan á cảm thấy chính mình cuối cùng là mất đi ý thức, sau đó đần độn ngủ say. Thân chu là thực thoải mái gì đó bao vây lấy, lúc ban đầu làm cho thân thể trở nên ấm áp, chậm dại biến thành vô lực cùng lơi lỏng. Có người ở chính mình bên thai nói chuyện, quân thuộc mà xa lạ. Không phải chính mình hiểu biết nhân, nhưng là đã gặp mặt, bằng không tắc lan á sẽ không lưu có ấn tượng. Như vậy ngày trôi qua bao lâu tắc lan á không biết. Chỉ biết là là, làm có cái gì bị mạnh mẽ thực nhập chính mình đầu góc khi chính mình phản kháng. Tuy rằng như vậy vô lực, nhưng duy nhất hiệu quả chính là tắc lan á đần độn ngày bắt đầu giảm bớt. Nhưng lại cái gì bất đồng. Cùng kia thực vào chính mình đầu góc gì đó có liên quan. Noendo no. Nổ vì sao không ngăn cản bọn họ, vì sao không có cảm giác được nổ ẻn tin tức. Rốt cuộc làm sao vậy? Kế tiếp hết thể đối với Tắc Lan Á mà nói càng như là lại nhìn một hồi địa ảnh. Cung năng có liên quan, trở thành tiểu kiểu sau một đoạn chuyện xưa. Nguyên đến chính mình cuối cùng mất đi trí nhớ sao. Cơ cơ hốn loạn đầu, Tắc Lan Á vô lực đem thân thể tựa vào trước mặt cửa sổ sắt đất thượng. Xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sắt đất nhìn về phía bên ngoài. Lọt vào trong tầm mắt phong cảnh làm cho Tắc Lan Á chỉ cảm thấy vô hạn xa lạ. Lênh tốc sừng sững cao lầu làm cho vốn là hôn trầm Tắc Lan Á càng cảm thấy khó chịu, không nhìn tới nó dựa vào thủy tinh tê liệt ngã xuống, Tắc Lan Á từng ngụm từng ngụm thở phi phò. Thân thể rất kỳ quái không có gì khí lực, cơ bắp tràn đầy đau nhức mệt mỏi. Liền ngay cả tinh thần lực cũng là thiếu thốn, làm cho Tắc Lan Á rất là không thoải mái. Cuối cùng ý thức mơ hồ đi qua phía trước. Tắc Lan Á coi như thấy được cái kia làm cho nàng vô cùng rối dám nhân. Tắc Lạc sao? Chờ ta tỉnh lại, lại cùng ngươi tính kia cắn ta sổ cái tốt lắm. Nội ẩn, Tắc Lan Á nàng như thế nào hồn trôi qua. Tắc Lan Á không có việc gì đi. Đem Tắc Lan Á gắt gao ôm vào trong lòng. Tắc Lạc lo lắng nhìn Nội ẩn, mâu quang bung xuống nhìn trong lòng sắc mặt trắng bệnh Tắc Lan Á, tràn đầy lo lắng. Nhìn Tắc Lạc như vậy gắt gao che chở Tắc Lan Á. Coi như hộ này nọ đại hình quyền, Cái loại này tràn đầy che chở còn có không cho phép người khác nghị cách hung ác, nô ẻn khỏe miệng rút chịu. Nổ ẻn giờ phút này sắc mặt cũng thật không tốt. Màu da lộ ra một chút tái nhợt bệnh trạng, liền ngay cả kia nguyên bản ánh sáng ngọc túc kim sắc hai tròng mắt cũng ảm đạm rất nhiều. Ngày ấy cùng tắc lan á một lần nữa liên tiếp linh hồn giao động, còn có tỉnh lại tắc lan á gì thất trí nhớ đều làm cho nổ ẻn rất là cố sức. Này mạo hiểm quá trình có thể nói cựu tử nhất sinh. Cuối cùng tuy rằng đều tốt lắm, nhưng là nổ ẻn năng nguyên nghiêm trọng khô kiệt. Nếu không có tắc lạc đúng lúc cứu trợ, nói không chừng nổ ẻn thì phải chết cơ vẫn là không biết bao lâu cái loại này. Nhưng liền hiện tại không ngừng cắn nuốt tinh hạch bổ sung năng lượng, cũng làm cho nổ ẻn rất là suy yếu. Không có thân chủ nhân tắc lan á giúp điều trị, nổ ẻn tựa như một cái mất đi dây có toa nhi cường trống, sớm hay muộn sẽ chết cơ liệu Mà Tắc Lan Á cũng đồng dạng suy yếu. Sợ chính mình rung động tinh thần giao động ảnh hưởng đến Tắc Lan Á khôi phục cùng tĩnh sửa, nội cùng Tắc Lạc đều nhất tề ly khai phòng. Nhưng là chờ bọn hắn khi trở về thấy một màn thiếu chút nữa không ngừng tim đập. Tắc Lan Á liền như vậy sắc mặt trắng bệnh, dị thường vô lực cùng suy yếu nằm ngã xuống đất. Trước mặt cửa sổ sát đất dèm cửa sổ bị kéo lên, lộ ra bên ngoài thế giới. Bất chấp khác, hai người chạy nhanh đem Tắc Lan Á phủ trên giường. Nhưng mà Noel còn chưa kịp xem, tắc lạc liền vào trước là chủ ôm tắc lan á không buông tay. Noel cố nén ở tưởng một cước đem tắc lạc đá ra đi xúc động, nhấp mím môi thật sâu nhìn tắc lan á, đồng dạng lo lắng. Noel trong tay thời khắc nắm bắt cao dài tinh hoạch, hảo đúng lúc duy hộ vận chuyển hắn hành động. Giờ phút này, xem xét một phen tắc lan á tình huống, Noel sắc mặt lại là trắng bạch chút. Thấy tắc lạc kia cấp không được bộ dáng, Noel chậm rãi thở hắt ra nói. Yên tâm đi. Tắc lan á không có việc gì, thân thể rất hư nhược rồi, hảo hảo nghỉ ngơi là đến nơi. Thật sự không có việc gì. Noel en ngươi nên kiểm tra rõ ràng a. Tắc lan á vừa mới là thế xỉu, thế xỉu. Than bùn, hắn đều còn không có cấp, ngươi gấp cái gì. Hai người mặc dù ở lén đấu rác, nhưng bọn hắn đều không có phát hiện là, quay trung quanh ở tắc lan á bên người. Bọn họ trong lúc đó không khí rõ ràng hòa hợp rất nhiều. Ít nhất không có xuất hiện khắp cái cái gì. Làm Tắc Lan Á lại tỉnh lại khi, thân thể không khỏe bùn rủn đã muốn tốt lắm nhiều lắm. Có chút suy yếu vô lực, nhưng đã có thể đứng dậy đi vừa đi. Nhìn lặng lặng canh giữ ở chính mình bên người nổ ẻn, Tắc Lan Á nói không nên lời chính mình lúc ấy trong lòng cảm tưởng. Chỉ cảm thấy hốc mắt vì nóng, cái gì cũng không tưởng phát tiến lên ôm nổ ẻn chính là vùi đầu ở trước ngực. Nổ ẻn không nói gì. Chính là thân thủ vờn quanh thượng tắc lan á kích thước lưng áo. Mềm nhẹ, đem tắc lan á ôm vào chính mình trong lòng. Cảm thụ được kia trong lòng thân thể nhẹ nhàng rung động, nổ ẻn đáy mắt tràn đầy nu tình. Không hề là giống đi qua như vậy, chỉ có lạnh như băng máy móc bình thường lênh tốt. Giờ phút này nổ đôi mắt chung đã muốn tràn ngập các màu tình cảm. Ít nhất, hiện tại hắn có thể hướng tắc lan á biểu đạt hắn tưởng nghiệm. Ô, nổ Ta nghĩ đến chính mình rốt cuộc tìm không thấy ngươi. Vui lâu ở Noell trước ngực, Tắc Lan Á thanh âm rầu rĩ, mang theo ảm ách khóc nức nở, cường tự chấn định có chút mang theo âm rung. Noell có thể rõ ràng cảm giác được, kia tích lạc ở ngực, mềm mại ở mức ý hơi nhếch môi, Noell đem Tắc Lan Á ôm càng nhanh. Lặp lại kia dừng lại trong lòng chung, vĩnh không thay đổi lời thề. Noell vĩnh viễn sẽ không rời đi Tắc Lan Á, trừ phi tướng tử. Noell Ân, Ta cho ngươi nói chuyện xưa, về tiểu cửu được không? Ân, Kỳ thật hắn sớm biết. Nhưng là, giờ phút này hắn nguyện ý nghe tắc lan á tự mình giảng thuật chính mình mất đi trí nhớ khi qua lại. Gần nhau, cũng không vi phạm tắc lan á yêu cầu. Đối với cái kia ở tắc lan á mất đi trí nhớ khi, không quên bỏ ra một phen vong nhân, nên hảo hảo tính hạ chướng, Ôm nhau thân mật nói chuyện với nhau hai người không có chú ý là, tắc lạc chính đứng ở ngoài cửa dựa lưng vào u lạnh vách tường lẳng lặng lắng nghe mi mắt cúp xuống chỉ ẩn ẩn lộ ra một chút màu tím quang hoa chợt lóe mà qua đối với đã muốn đến bọn họ loại tình trạng này cường giả mà nói tự nhiên sẽ không thật sự là không biết đối phương tồn tại chẳng qua là vì không nghĩ nhìn thấy mà thôi thôi tinh tế giảng thuật tắc lan á cận dư ở túi mâu khi né tránh nổ ẹn chú mục đáy mắt mới có thể hiện lên một kia phức tạp còn có thâm trầm như loạn suy nghĩ Thông qua sau lại cùng nổ ẻn tinh thần liên tiếp, Tắc Lan Á nhất thời biết được này 3 năm đến ngủ say ở nghiên cứu sở căn cứ trung sở thiếu mất đối ngoại giới hiểu biết. Nay phiên hiểu biết mở ra Tắc Lan Á đối mặt thế sau mới nhất hiểu biết còn có nhận chi. Nổ ẻn lúc này đứng ở vị trí, toàn thế giới hướng đi đều bị nắm trong tay, tả hữu không lệch khỏi quy đạo chủ đề. Mặt thế quy tắc đi bước một sửa định, dị năng giả vi tôn thế giới. Thế giới còn sót lại căn cứ số lượng, tên con có cùng tăng thi mới nhất đối ngật đều cẩn thận rõ ràng hiện ra ở Tắc Lan Á trước mắt. Đồng dạng, giờ phút này tối hấp dẫn tác Lan Á chú ý vẫn là về Lâm Hải căn cứ biển Máu Triều. Tắc Lạc ở bên trong tuyệt đối có tham dự một cước, nhưng là hiện tại dứt bỏ Tắc Lạc không nói. Cái kia đánh nàng chú ý và tơ nên cẩn thận suy nghĩ. Nhìn trong tay nổ ẻn cấp của nàng một phần tư liệu, tác Lan Á dày thần cái lười thắt lương tựa vào cửa sổ sát đất thượng Nâng mâu đảo qua bên ngoài cảnh sát. Hai tròng mắt trung hiện lên suy nghĩ sâu xa. vài thở cư nhiên cùng Enchro là huynh đệ. Nhưng lại như vậy cầu huyết quan hệ. Như vậy đánh tượng của nàng chủ ý, trừ bỏ muốn theo Lý Minh, không, còn có ở Lý Minh bọn họ phía sau nổ ẻn thậm chí bách Lý bọn họ trên người động thủ chân sao. vài thở này bản kỳ hạ cũng thật đại. Bắt được nàng, đảo loạn nhưng là dét quốc thủy. Có lẽ ở người khác xem ra những lời này quá mức khoa trường. Nhưng là Tắc Lan Á hiểu được cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Đầu tiên của nàng trở về, tuyệt đối sẽ thay đổi là nổ ẻn. Không đề cập tới chán ốm tắc lạc bọn họ, liền nổ ẻn hiện tại địa vị nếu là rối loạn đối và tơ mà nói cũng là một cái tốt cơ hội không phải. Mà với tờ mục đích, Tắc Lan Á cũng có thể đoán được đại khái. Bất quá liền như vậy trở thành hàng hóa giống nhau đem nàng cấp tống suốt đi, phải tờ ngươi xác định không phải ở làm tử. Còn có. Người thân đệ đệ chỗ sẽ không phiền tài sao? Vài tờ cũng tuyệt đối không có đoán được, đem mất đi trí nhớ tắc lan á tặng trở về, cấp chính mình treo chọc đúng là một đầu đáng sợ manh thú. Còn có kia ở sau người, phe phẩy chung khuyển cái đuôi một đống nhân. Giờ phút này vài tờ, chính phiền lòng ở hắn kia thân ái đệ đệ sở chế tạo phiền tai chung. Đối với Z quốc tin tức, chỉ có thể là tạm thời vô năng vô lực. Nói vài tờ. En trổ cái kia cùng tở thoát không được can hệ nhân cũng là cái làm cho tắc lan á cảm thấy phức tạp phiền thoái. Từ nổ ẻn theo trong đầu lấy ra cái kia tâm phiến, trải qua nổ ẻn phân tích ra đáp án làm cho tắc lan á nhịn không được như mày. Trong đó cất giấu địa cầu mới nhất kỹ thuật, có thể xử thí nghiệm thể có được nhanh nhất phản ứng còn có các loại cực cao chiến đấu kỹ xảo, đồng thời cũng chất chứa phong phú tri thức. Lại nói tiếp, cùng vũ trụ giữa dòng làm được một loại trí năng tâm phiến không kém. Chẳng qua, kia trí năng tâm phiến chỉ dùng để ở loại nhỏ người máy trên người. Ô, ô, chứ lần đó ra, kia tâm phiến còn có một phụ gia năng lực. Thì phải là sẽ bị thí nghiệm thể đại thần kinh nào tiến hành chiều sâu áp bách trở ngại. Cũng chính là tạo thành tắc lan á mất đi trí nhớ nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì tắc lan á có được tinh thần lực dị năng, bởi vậy cũng không thể toàn diện ngăn cách. Nhưng là trở ngại, trí nhớ xuất hiện phay đức gãy, mơ hồ không rõ. Đối tắc Lan Á mà nói, này vẫn là tốt kết quả. Nếu là thay đổi những người khác, tuyệt đối sẽ bị tẩy não thành một cái giống như tân sinh nhi giống nhau trí tử. Nhâm nhân bài bố. Làm cho tắc Lan Á sinh ra phức tạp là Encho ở trong đó sở đại biểu nhân vật. Một cái có thể đem nhân tẩy thành tân sinh nhi giống nhau tâm thiến, Encho thêm ở trên người nàng sự ý gì? Lợi dụng nàng. Không, tắc Lan Á có thể rõ ràng nhận thấy được. Encho đối nàng tuyệt đối không có như vậy tâm tư. Có lẽ ban đầu có, nhưng sau lại đã muốn chậm rãi thay đổi. Trong đầu còn nhớ lại Encho đứng ở thủy tinh cháo ngoại, đối chính mình nói nhỏ tình cảnh. Nhìn không thấy, nhưng này trong giọng nói chân thành tha thiết còn có thâm hậu phức tạp cảm tình lại có thể ảnh hưởng đến lúc ấy Tiểu Cửu tán loạn cảm xúc dao động. Không có lừa gạt, đối Tiểu Cửu tia phân chân thành tha thiết rất sâu trầm, cũng thực chấp nhất. Nhưng liền nhân như thế, Làm cho Tắc Lan Á nghi hoặc trần trở. Enchor là có ý tứ gì? Tắc Lan Á chính Trầm Mâu còn thật sự tự hỏi, trong không khí ước số mạnh chiến giật mình, tinh thần lực giao động chuyển đến tin tức. Tuy rằng bị một khắc cố lực lượng khắc trụ, nhưng vẫn là làm cho Tắc Lan Á cảm thấy được một ít. Nâng mâu, Tắc Lan Á quay đầu nhìn đi qua. Đại môn gắt gao mất máy, trong phòng im lặng chỉ còn lại có chính mình lầm nhầm tư liệu khi phát ra tiếng vang. Nhưng là... Tắc Lan Á bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài. Nhìn về phía đại môn khẩu, Tắc Lan Á khỏe miệng nhịn không được vì người nọ đơn độc xuẩn khỏe miệng chiều chiều cộng thêm bất đắc dĩ. Tắc lạc, người muốn đổi nề sao? Trả lời Tắc Lan Á vẫn là một lần tinh mịch, chung quanh trống rông im lặng. Không có bất luận kẻ nào ở dấu hiệu. Đối với Tắc Lan Á mà nói, đối này chỉ có thể là càng thêm không thể nề hạ. Thu hồi tư liệu, Tắc Lan Á điệp hảo phóng ở một bên tiểu trên bàn. Xích chân dâm nát xốp theo hoa thẳng thượng, tắc lan á trắng non thon dài ngón tay ngọc lướt qua trước người dối tung tuyết dây cột tóc nổi lên một trận huyễn lệ sát thái. Tắc lạc, muốn tới trốn miêu miêu. Không khí quỷ dị nặng nghề một trận. Đối với tắc lan á mà nói, có thể rõ ràng phát hiện trong không khí nặng nghề ước số. Dung động, theo ngoài cửa truyền đến lộ ra một cỗ thấp mê cảm xúc. Ca chi nhắm chặt đại môn bị chuyển mở cửa đem, nhẹ nhàng mà đẩy ra lộ ra ngoài cửa kia đạo thân ảnh. Một thân thiện màu xám hưu nhàn phục, rộng thùng thình khoảng tiền thức mặc ở nam tử trên người lại trở nên buộc chặt lên. Che lấp không được hoàn mỹ dáng người, đi lại khoảng cách mỏng manh vật liệu may mặc có thể bắt giữ đến kia chợt lóe mà qua buộc chặt sức bật. Một đầu tùy ý tán loạn tóc đen có chút dài, tựa hồ là thật lâu không tiến qua. Tán loạn sợi tóc buông xuống ở tại trên bay, dưới ánh mặt trời hiện lên bốn lượn sắp thái. Nam tử đầu buông xuống, tóc tán loạn xuống dưới che khuất nam tử hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng Lây Tắc Lan á góc độ nhìn lại, vừa vặn có thể đem nam tử cảm xúc thu ở đáy mắt. Kia bị khuất giống một cái bị vứt bỏ đại cẩu cẩu dường như ai hoán, một đôi thâm trầm đôi mắt nhìn chầm chằm vào hắn. Mâu trung lóe ra nhỏ vụn tinh mang, bởi vì trên mặt biểu tình cũng trở nên u lạnh lên. Trên người tản ra nồng đậm ai hoán còn có không cam lòng. Lây bệnh ở trong không khí, giống nhau toàn bộ không gian đều bị tràn ngập cái loại này thấp mê cảm xúc. Có vẻ nặng nề đứng lên. Tắc Lan Á. Tắc Lan Á thấy vậy, khoe miệng lại hung hăng rút chịu rất là không nói gì. Đặc biệt đang nhìn đến nàng không để ý tới hắn khi, nam tử kêu lại tăng nhất tiệt ai đoán. Tắc Lan Á hãn. Đừng quên ngươi hiện tại thân phận Á hốn đàn. Cái loại này bị vứt bỏ ai đoán là thung sao hồi sự. Rõ ràng là ngươi trước phạm sai lầm rất. Không cần như vậy vô tội ai đoán nhìn nàng, than bùn cái loại này dày đặc bị ảnh hưởng đến có điểm đau lòng là thung sao hồi sự. Tắc Lan Á tỏ vẻ chính mình hiện tại tối lo lắng kỳ thật hẳn là này hóa. Khác không nói, trước giải quyết hảo này liền cái gì cũng tốt. Bất đắc dĩ. Kỳ thật ở khôi phục trí nhớ khi nhận thấy được Tắc Lạc tồn tại khi, Tắc Lan Á trong lòng liền có cân nhắc. Không biết là trải qua 3 năm không cách trầm lưỡng, còn là vì là tiểu cửu cùng Tắc Lạc mấy ngày nay ở chung. Tắc Lạc 3 năm trước đây kia đột nhiên âm trầm quỷ súc một màn tựa hồ thành không ảnh. Nhớ lại đến còn lại vẫn là kia gắt gao cuốn quýt lấy chính mình, các loại bán manh vô hạn cuối không đông tay. Nhưng tắc lan á biết, kia nhất thời tắc lạc mới là chân chính hắn. Bản tính mặc kệ như thế nào che lấp, vẫn là ở mà tự mình cắn nàng việc này cũng không có khả năng thành không ảnh. Vớt cổ gian kia bôi đen màu tím vẫn ký, tắc lan á còn có thể cảm giác được kia cùng chính mình tim đập đồng dạng nhảy nhót nhảy lên ấm áp. Không biết tắc lạc lúc ấy rót vào nàng trong cơ thể là cái gì. Tắc Lan Á duy nhất có thể kết luận chính là đời này liền đã không xong. Giờ phút này lại đối mặt Tắc Lạc, Tắc Lan Á cũng không có kêu 3 năm trước đây tức giận cùng bác bỏ. Có đôi khi, thậm chí sẽ có loại chính mình chính là chuyện bé xé ra to, quá mức khúc mắc, Quá mức coi trọng Tắc Lạc, cũng quá quá thói quen Tắc Lạc tồn tại. Cho nên mới sẽ ở phát hiện Tắc Lạc khôi phục làm người khi trí nhớ, sợ cùng chính mình sinh ra khoảng cách khi bất an đi. Muốn trước tiên chia lịa miễn cho đến lúc đó có được khoảng cách khi chính mình hội yêu ớt đau lòng sao. Nguyên lai, like, chính mình lúc ấy là nghĩ như vậy, lo lắng cũng hoặc là tròn váng. Hiện tại xem ra, nay chỉ tên là tác lạc tăng thi đại hình quyển lạ như thế nào quăng đều quăng không xong. Cho nên, lúc ấy chính mình bị cắn xem như tự làm tự chịu. Càng muốn tắc lan á càng dối dám, kim sắc hai tròng mắt lóe ra tràn đầy phức tạp. Anh hồng đôi môi mân quá chắc chẽ, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn tắc lan á ở nơi nào nhìn chính mình nhìn nhìn sẽ không biết nói nghĩ đến người nào vậy bộ dáng, tắc lạc vẻ mặt một trận thấp mê, càng thêm ai toán Hiện tại tắc lan á là nhìn hắn đều có thể chạy thần không nhìn rất sao. Ngao ô, tắc lan á ta sai lầm rồi. Về sau tuyệt đối sẽ không lại làm như vậy chuyện ngu xuẩn ngao. Cầu tha thứ, ngao ô, Nhận thấy được cảnh vật chung quanh đột nhiên càng thêm thấp mê âm lánh không khí. Tắc lan á sửng sốt nghi hoặc nhìn về phía không khí chế tạo giả tắc lạc. Này hóa lại là làm sao vậy? Ngao, tắc lan á ta sai lầm rồi. Ta về sau không bao giờ nữa cắn ngươi. Tôn, Còn có về sau? Ngao, không có về sau. Tắc lan á như vậy hỏi xem như thà thứ hắn sao. Ngao ngao, tắc lạc cảm đạm hai tròng mắt nhất thời sáng. Nhìn chăm chăm vào tắc lan á, chàn đầy chờ đợi chờ đợi đáp án thấy vậy, tắc lan á càng thêm vô lực. Như vậy tắc lạc làm cho nàng như thế nào cự tuyệt. Cho nên, nàng là nhất định đưa tại này chỉ tăng sát chết thượng. Thấp mê nhiều như vậy thiên đại tăng thi tắc lạc rốt cục cao hứng, hẽ ra mặt thiếu chút nữa không cởi ra hoa đến. Quay chung quanh tắc lan á xoay quanh không chịu rời đi, nhìn xem thỉnh thoảng đến xem nổ ẻn châu mày không nói gì. Nhìn về phía vẻ mặt đối này bất đắc dĩ tắc lan á nổ ẻn mặc. Hy vọng Tắc Lan Á đang nhìn đến Tắc Lạc một khắc mặt khi không cần rất kinh ngạc. Nô, no, quả nhiên Tăng Thi thực thích hợp tinh phân sao. Nô mới không giống Tắc Lạc cùng Long Trạch bọn họ sẽ có lãnh địa nguy cơ cảm. Tỷ như có người tiếp cận Tắc Lan Á thân mật, nhất thời kéo cảnh báo các loại gen mai cựu hận cái gì. Thân là một cái chủ nhân mà sinh trí năng người máy, Nô tỏ vẻ chỉ cần Tắc Lan Á hảo liền hết thể hảo. Còn lại... Dựa theo tam đương ra cách nói hẳn là tên là giường bạn đi. Dù sao cuối cùng có thể vẫn làm bạn chủ nhân cũng chỉ có hắn. Có thể cùng nhau đồng sinh cộng tử cũng chỉ có hắn. Cái khác sẽ không muốn quá để ý, chủ nhân cao hứng là tốt rồi không phải. Quả nhiên nổ ẻn quân là tối hiền lành sao. Bất quá, không phải rộng lượng Nga. Nổ quân là khác loại giữ lấy, vẫn là một người độc trúc. Hy vọng mô ta không cần rất ghen, o, ngao. Giải quyết bị Tắc Lan Á xử lý lệnh Tắc Lạc tỏ vẻ gần nhất là tâm hoa nộ phóng, mỗi ngày đều là nắng mùa xuân có một có. Đặc biệt đứng ở nổ ẻn tổng bộ lý, các loại không lo lo thích ý. Tố, Tắc Lan Á chúng ta cùng đi đi một chút đi. 13 khu có thể nói là một cái một mình khu vực. Ở kinh đô căn cứ chung cũng là sống một mình một phần đặc quyền, có thể như thế tướng để cũng chỉ có quân khu bên kia. Giống một cái độc đáo thanh nhỏ ngăn cách chung quanh cao lầu, còn lại tràn đầy tràn ngập lục sắc lâm ấm. Đi ra giáp ở xanh biết chung, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái. Mà này lúc trước cũng là chấn kinh rồi toàn bộ kinh đô căn cứ thực hiện. Dù sao mà thế sau biến dị thực vật lợi hại nhưng là cho nhân loại một cái hung hăng giáo hấn. Bởi vậy trong thành nguyên bản có được cây cối lâm ấm cái gì đều là bị rõ ràng cái sạch sẽ. Còn lại xác thực định vô hại thực vật xanh cũng là ít ỏi không có mấy. Cũng bởi vậy, toàn bộ căn cứ đều lâm vào lạnh như băng sắt thái chung. Mới bắt đầu vì an toàn còn không biết là có cái gì, nhưng là lúc ấy gian lâu. Nhân loại ánh mắt không thể thích hướng đơn điệu lạnh như băng sắt thái, lục sắc là không thể thiếu thay tồn tại. Hơn nữa xanh hóa tác dụng cũng là cực vì trọng yếu. Nhưng là, loại lâm ấm lại có che mặt lâm biến dị thực vật nguy hiểm. Đặc biệt loại ở trong căn cứ mặt, kia quả thực chính là một cái không thể giải quyết vấn đề lớn. Vạn nhất thực vật biến dị, kia tạo thành tổn hại nhưng là so với tại giã gập ở ngoài đến còn muốn lớn rất nhiều. Mà lúc này 13 khu bên trong đột nhiên toát ra đến đại phiến đại phiến sanh hóa lâm ấm, không thể nghi ngờ không phải sợ ngây người mọi người mắt. Đương nhiên thứ nhất phản ứng chính là kinh sợ. 13 khu là trí não chỗ nghiên cứu khu, tự nhiên chưa cho phép muốn làm như vậy nguy hiểm sanh hóa là muốn làm cho biến dị thực vật bị hủy kinh đô căn cứ sao mà làm căn cứ cao tầng nổi giận đùng đùng khởi binh vấn tội khi lại bị trí nao nhóm nghiên cứu báo cáo hoàn toàn đánh vỡ kinh sợ. Này đó sanh hóa đều là trải qua đặc thù xử lý mầm móng phát dục đi ra, sơ kỳ trưởng thế rất nhanh, cho nên mới có căn cứ cao tầng không biết dưới tình huống đột nhiên toát ra nhất đống lớn sanh hóa lâm ấm. Mà đến hậu kỳ, này đó mầm móng hội đạt tới báo hòa trạng thái không hề trưởng thành. Thực vật sinh trưởng sẽ gặp dừng lại bảo trì nguyên trạng thẳng đến héo rũ một lần nữa sinh trưởng. Mà này đó trải qua đặc thù xử lý mầm móng, cùng mặt thế tiền thực vật hoàn toàn không phân biệt. Chính là càng an toàn ngăn cách biến dị hóa nhân tố, an toàn vô hại. Phát hiện này, kinh động toàn bộ kinh đô căn cứ, sau đó lan tràn tới Z quốc. Căn cứ cao tầng đều hưng phấn không thôi, cái này có an toàn xanh hóa lâm ấm, căn cứ vấn đề lớn này đã có thể giải quyết. Căn cứ cao tầng nhóm đều yêu cầu 13 khu trí nào giao gian này vĩ đại phát hiện, công hiến làm cho người ta loại, tạo phúc thế giới. Miệng đánh thực không sai, cũng thực phân chấn lòng người. Nhưng là ở trí nào nhóm chỗ cũng là huyết đại vách tưởng. Trí nào nhóm đều tỏ vẻ này là bọn hắn tân trí nào thống lĩnh phát hiện, không có hứa cũng sẽ không báo cho biết ngoại giới. Cái này căn cứ cao tầng nhóm tức giận rồi. Ngươi một cái nho nhỏ trí nào? Chính là lấy đến nghiên cứu tân phát hiện cư nhiên còn dám sĩ diện cự tuyệt bọn họ. Căn cứ cao tầng trở nên thần kỳ phẫn nộ, mà cùng trí nao nhóm trong lúc đó đại chiến cũng bởi vậy cũng mời dự họp. Đã ngoài đó là kia chàng mà thế sau kinh đô căn cứ lần đầu tiên thế lực đại biến càng sinh ra nguyên nhân. Bởi vì trọng yếu không thể thiếu sanh hóa thực vật. Mà ở thế lực thay đổi, tác động toàn bộ Z quốc lại bình tĩnh xuống dưới sau. Có được quyền to lực trí nao nhóm lúc này lại không lại sĩ diện. Mà là không ràng buộc hướng nhân loại thể hiện rồi bọn họ thành quả. Mà lúc này, mọi người mới hiểu được. Chí nào đây là thực phúc hắc rảo hòa ta. Lợi dụng này dẫn phát rồi một hồi đại biến, đoạt được quyền lực mới là bọn hắn mục đích. Quả nhiên chí nào mới là chọc không thể sao. Mà giờ phút này, Z quốc chúng căn cứ có thể có được tốt đẹp an toàn sinh hóa, toàn lại gần chí nào nhóm nghiên cứu. Nay cũng bị nghiên cứu sở căn cứ sở tiếp thu. Tiến hành rồi tiến thêm một bước nghiên cứu sau đó mở rộng hướng về phía toàn thế giới. Đương nhiên đại giới là không nhỏ. Là nguyên thủy, 13 khu xanh hóa lâm ấm cũng là đẹp nhất hấp dẫn người ta nhất. Rất nhiều người muốn đi vào nhìn một cái, nhưng bất đắc dĩ không có kia quyền lợi cùng tư bản. Mà tắc lan á cùng tắc lạc lúc này chính thành thơi nhạc thai tại đây cái chịu đủ toàn thế giới nhân chú ý xanh hóa lâm ấm trong vườn bước chậm, khó được nhàn nhã một chút không hổ là được xưng là toàn thế giới đều khó được tái kiến cảnh đẹp. Toàn bộ 13 khu đều tràn ngập ở lục sắc thế giới chung, hơn nữa thoạt nhìn lâu cũng sẽ không làm cho người ta thẩm mỹ mệnh nhọc, ngược lại càng ngốc đi xuống, càng phát ra hội cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái di nhân. Như vậy thủ đoạn ở mặt thế sau địa cầu xem như ngạc nhiên phát hiện, nhưng ở tắc lan á trong mắt cũng là bình thản vô kỳ. Ở vũ trụ chung, lại ác liệt tinh cầu nếu là bị lựa chọn làm gì dân căn cứ trong lời nói. Chỉ cần một viên sinh mệnh tinh nguyên có thể giải quyết vấn đề, làm cho chỉnh khỏa tinh cầu đều sống lại. Mano en sở làm, chẳng qua là cải tạo mầm móng bộ phận gen. Chứ đi bất an định rồi có thể bị từ trường thay đổi sở ảnh hưởng sau đó biến dị nhân tố. Chỉ thấy sở kém, chỉ có thể là địa cầu hiện tại bị vây khoa học kỹ thuật quá mức thấp. Mềm mại trên cỏ, bích thảo nhân nhân, xanh biếc nhan sắc hỗn loạn thanh nộn thoạt nhìn thoải mái cực kỳ. thải đi lên. Cách giày tựa hồ đều có thể nhận thấy được kêu mềm mại, lưu lại một nhẹ nhàng dấu chân tử. Tắc lan á cùng tắc lạc hành động có thể nói là đại bất kính. Muốn là có người dám như vậy trà đạp mặt cỏ, tuyệt đối sẽ bị 13 khu bảo vệ tha đi ra ngoài sau đó vĩnh viễn phong tỏa các loại ưu đãi cùng đặc quyền, thậm chí sẽ bị 13 khu phong giết chết. Mà bất đắc dĩ quay rối là tắc lan á cùng tắc lạc, đi ngang qua tuần tra bảo vệ thấy vậy chỉ có thể là tâm hung hăng có rút đau đớn. Này là bọn hắn đại bột đã sơm chiếu cố quá khách quý. Về phần quý đến người nào vậy, không có nghe đến sao. Chỉ cần không đi tạc rớt 13 khu, cái khác đều tùy ý. Than bùn, đây là gì đại nhân vật đại giá quang lâm? Đại bột như vậy nể tình. Là ai mọi người còn thật không biết. Nhưng là xem cao nhất lão đại tán thành, còn có còn lại trí nào đại mọi người các loại cam chịu. thân là hạ tầng có thể có hánh tiến nhập 13 khu chúng không nghĩ đã đánh mất bát cơm trong lời nói. Ngoan, thỉnh xoay người không nhìn điệu thì tốt rồi. Tắc Lan Á, thích nơi này sao? Tắc Lạc ngồi ở trên cỏ, nhưng người hai trong mắt chợt lóe chợt lóe nhìn Tắc Lan Á chà đạp một hồi mặt cỏ làm cho hắn đã sớm cảm thấy không thú vị. Nếu không Tắc Lan Á ở, Tắc Lạc đã sớm thiểm người. Chỉ là ngắm phong cảnh cái gì? Hảo nhàm chắn A. Tê tê. Nghe được Tắc Lạc đầy có lòng chờ mông hỏi, nằm thẳng ở trên cỏ Tắc Lan Á như mày. Dựa theo nàng đối tác lạc hiểu biết, loại này mở đầu bình thường không là cái gì đơn thuần vấn đề. Không có ý nghĩa suy nghĩ tắc lạc lại muốn làm sao, tắc lan á thản nhiên hồi đáp, cũng không tệ lắm đi. Quả thật cũng không tệ lắm. Tại đây cái bị mạt thế xâm nhập bi thuốc dục địa cầu có thể im lặng nằm xuống đến xem phong cảnh quả thực đẹp tuyệt. Tắc lan á cũng không thể lấy vũ trụ cân nhắc đến có vẻ, đan luận mà nói xác thực không sai. Nghe được tắc lan á trả lời. Tắc lạc hai tròng mắt nhất thời sáng ngời kinh người. Mãn hàm chờ mong nhìn tắc lan á, tắc lạc nết miệng cười cười. Kia trương hình dáng thâm Thúy Anh Tuấn trên mặt bởi vì này cười nhất thời có chút ngu đần. Thế vậy, tắc lan á khỏe miệng chịu chịu đừng qua đầu. Ở nàng trước mặt có thể bình thường điểm sao? Đáng tiếc tắc lan á vừa đừng quá, tắc lạc liền tiến đến bên kia đến, hai tròng mắt sáng long lanh nhìn tắc lan á. Tắc lan á mặc. Sâu kín nhìn tắc lạc chờ đợi tắc lạc trong lời nói. Có một số việc, vẫn là nhẫn nhẫn tốt lắm. Bằng không lại là phiền toài A. hỗn đàn, bọn người kia đều là đến đòi nợ sao. Nhìn tắc lan Á còn thật sự nhìn chính mình, nhưng lại chờ mong bộ dáng. Tắc lạc nhất thời viên mãn, chàn đầy chờ mong nhìn tắc lan Á nói, tắc lan Á, ta có một càng đẹp mắt địa phương Nga. Nếu không mau chân đến xem, ở đâu, bên ngoài. Không cần phải nói, Tắc Lan Á toàn hiểu được. Tắc Lạc nói này địa phương không chỉ một chỗ, hơn nữa khẳng định rất đẹp. Nhưng là, là muốn nàng nhìn biến dị thực vật còn có biến dị động vật sao? Tắc Lan Á, ngươi không nghĩ đi A-T-T. Không, nhưng về sau đi tốt lắm. Ơn ơn. Tắc Lan Á, quả nhiên vẫn là tốt lắm lửa A. Đi hoang dã rừng rậm cái gì mới không cần đi đâu. Tắc Lạc, liền màu đỏ tím nói định rồi Nga. Tắc Lan Á không thể gặp người, chúng ta về sau chính mình đi, không dẫn bọn hắn. Nô, no, về phần Tắc Lan Á không nghĩ đi cái gì, có nhất chiêu kêu chói người biết. A huy, cho nên các người hai sẽ không phát hiện có cái gì không đúng địa phương sao. Có lẽ rằng cô phúc hắc, khả vây xem phủ. Oh. Ở trên cỏ nằm nửa ngày, Tắc Lan Á thế này mới đứng dậy cùng Tắc Lạc chậm gì gì lại hoảng đến địa phương khác đi không có cách hướng cảm một người nhất tang thi liền như vậy không mục đích đi dạ mở. Sau đó không cẩn thận liền đụng vào một ít phiền lòng rồi bỏ. Phiền Thoái thông báo một chút, chúng ta có việc muốn gặp Thiên Dược tiên sinh. Thỉnh hỏi các ngươi có hẹn trước sao? Nhìn trước mặt quần áo cho rằng đẹp đẽ quý giá hai nam nhất nữ, thủ vệ bảo vệ chút không đầy hứa hẹn này mà đại hiến ân cần linh tinh. Ngược lại thường thường thản nhiên nhìn, lễ phép mà xa cách dò hỏi. Nghe này Tiếng ra tiếng trung niên nữ tử ngẩn người. Lập tức vội vàng nói, chúng ta còn không có hẹn trước, nhưng là chúng ta cùng Thiên Dược Tiên Sinh là bằng hữu. Ngươi hỏi một chút sẽ biết. Thực xin lỗi, không có hẹn trước không thể đi vào. Nhưng là chúng ta, vị này tiểu ca ngươi đi hỏi một chút Thiên Dược Tiên Sinh sẽ biết. Chúng ta là bằng hữu, có chuyện tìm đến Thiên Dược Tiên Sinh. Thiên Dược đại nhân sự vụ bận rộn, chúng ta không có quyền quấy rầy. Cho nên Không có hẹn trước vậy xin cứ tự nhiên đi. Thấy kia nữ nhân cắn chuẩn không để bộ dáng, bảo vệ như như mày. Nhưng nhớ kỹ nữ tử mấy người thân phận bất phàm, trong giọng nói vẫn là vẫn duy trì kia lệ phép xa cách. Muốn gặp trí não đại mọi người nhiều người. Đến không đều là khắp nơi đại lao hoặc là quên phú nhà. Nhưng là đừng tưởng rằng cái này có thể vào được. Muốn tiến vào không có hẹn trước, tuyệt đối không thể. Nghĩ đến bà khu khi chỗ nào. Tạp vụ nhân trở giống nhau không được tiến. Đại nhân nhóm nhưng là ra lệ, nếu có cường tiến, có thể vận dụng vũ lực không cần khách khí. Bị bảo vệ lần nữa cự tuyệt, trung niên nữ tử trên mặt lộ vẻ ôn hòa cười cũng có chút cứng ngắc Mà trung niên nữ tử bên cạnh người một người tuổi còn trẻ nam tử lại không kiên nhẫn. Dẫn nhiên tiêu sai tiến lên, tuổi trẻ nam tử hướng tới bảo vệ huy huy quyền đầu. Hung tận nói, biết chúng ta là ai chăng? Nhanh chút đi tìm kia gì thiên dược Chỉ hoan chuyện của chúng ta, các người đắc tội khởi sao? Không phải là một cái thủ đại môn cầu, thật đúng là nghĩ đến chính mình là cái gì đại nhân vật ta? Cư nhiên dám cho bọn hắn đá sắc mặt, biết bọn họ là ai chăng? Ngay vậy, mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi. Trung niên nữ tử vội vàng muốn đi đổ tuổi trẻ nam tử miệng, kết quả đổ xong rồi. Chỉ có thể chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn nam tử liếc mắt một cái. Quay đầu lại. Trên mặt lộ vẻ tươi cười trung niên nữ tử hướng tới bảo vệ xin lỗi cười. Tiểu ca đừng tìm hắn tiểu hài tử không chấp nhận ha. Chúng ta tìm thiên dược tiên sinh thật là có việc. Phiền toái ngươi. Ừ. Ta nói, không có hẹn trước lại không được. Đối mặt nữ tử, bảo vệ cũng không có hòa nhà sắc. Vốn nghĩ là cá nhân vật, cấp điểm sắc mặt kết quả như vậy. Thật đúng là lấy vì bọn họ trương để ý các ngươi a Nhìn bảo vệ lên nghiêm mặt càng phát ra xa cách bộ dáng. Trung niên nữ tử đấy mắt hiện lên một tia phẫn hận, khả lại bất đắc dĩ. Quay đầu trừng mắt tuổi trẻ nam tử, lại cứ tuổi trẻ nam tử đối này ngạo hẽ ra mặt chính là không tiếp thu sai. Khí trung niên nữ tử ngược kịch liệt phập phồng, vẻ mặt toán giận bất đắc dĩ. Câu cứu dường như nhìn về phía một bên vẫn lẳng lặng nhìn nam tử. Thấy vậy, kia nam tử nguyên bản vẻ mặt lãnh đạm xem kịch vui sắc mặt nhất thời thay đổi. Đón nhận trung niên nữ tử mong đợi ánh mắt, nam tử cười cười. Trấn ăn nói, bá mẫu, ngươi yên tâm đi. Không có việc gì. Nói xong, nam tử vi ôm lấy khoẻ môi, tiến lên từng bước tiến đến bảo vệ trước mặt, như một gió xuân khẽ cười nói, vị này tiểu ca, bá mẫu bọn họ là thật có việc, sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái Liên phiền toái ngươi đi thông chi một chút, thiên dực tiên sinh biết là chúng ta nhất định sẽ không trách cứ. Nói xong. Nam tử còn thân thủ từ trong lòng lấy ra giống nhau này nọ vụng trộm thân đến bảo vệ trước mặt. Bảo vệ cao mày nhìn trước mắt nam tử, cảm thấy nghiêng ngấm. Diện mạo tuấn lãng bất phàm, mang theo như một gió xuân mỉm cười làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái. Hơn nữa nhìn nam tử quần áo còn có một thân khí chất, cũng không phải kia nam nữ có thể so sánh góc thượng. Túi mâu đảo qua nam tử thân tới được thủ, ở lòng bàn tay thượng dùng một khối tuyết trắng cầm khăn bao cái gì xem kia lớn nhỏ còn có theo khe hở lý lộ ra một chút ánh sáng bảo vệ ẩn ẩn đoán được là cái gì nâng mâu nhìn về phía nam tử bảo vệ mâu quang trầm trầm ổn nếu thái sơn lãnh đạo nhìn nam tử ngự khí so với chi lúc trước càng muốn xa cách vị tiên sinh này ta không có quyền giúp các ngươi chiếu cố các ngươi mời trở về đi ai ngươi này nhân cư nhiên như vậy không biết phân biệt cẩn thận ta a hảo mẹ Này cậu này nọ cư nhiên. Ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Trung niên nữ tử lần này là khí mặt đều đen. Nhìn tuổi trẻ nam tử, thủ khẽ nâng chính là tưởng trực tiếp một cái tắt đánh tiếp. Nhưng là bận tâm địa phương, Trung niên nữ tử chỉ có thể cắn răng đình chỉ một ngụm cơn tức Trong lòng thầm mắng này nhà mình con vợ ngớ ngẩn, còn có không nên dẫn hắn đến hối hận. Lạnh lùng nhìn này đối hí kịch mẫu tử, còn có kia không biết y đổ đến sâu cả nam tử. Bảo vệ lại mở miệng, mời các ngươi trở về đi. Nói xong, bảo vệ để ý để ý quần áo muốn trở về đi trở về đến chính mình cương vị đi lên. Trong lòng âm thầm đoán thầm, này đàn ngu ngốc ngốc thiếu, còn dám đến cẩn thận ta liền kêu nhân khai tấu. Kết quả bảo vệ không nghĩ tới là, vừa mại khai cước bộ lại là bị kêu ở nhất thời trong lòng có chút chỉ không được bốc hỏa, mặt sau có đội hưu hảo kỳ nhìn lại đây. Nhưng ngại cho giá trị thủ chưa từng có đến. Bất quá kia nhìn về phía bảo vệ tò mò ánh mắt làm cho bảo vệ càng thêm phiền chán. Này đàn tên chính là đến nháo bai đi. Không hờn giận xoay người lạnh lùng nhìn mấy người, bảo vệ hoàn toàn không hòa nhã sắc. liền ngay cả kia lộ vẻ đạm mạc lễ phép cũng triệt đi xuống. Lạnh lùng nhìn ba người, mâu quang lạnh lẽo. Còn có chuyện gì? Trung niên nữ tử lúc này chính nhanh cao mày trừng mắt tuổi trẻ nam tử, vừa mới mở miệng kêu trụ bảo vệ hắn mà một bên nam tử có chút nghi hoặc nhìn bên cạnh người mẹ con thần sắc không hiểu tuổi trẻ nam tử căn bản mặc kệ nhà mình mẫu thân quát lớn thân thủ chỉ vào mũ cái phương hướng tuổi trẻ nam tử sắc mặt rất kém cỏi trong giọng nói tràn đầy chất vấn người đã nói không thể vào đi như vậy dựa vào cái gì bọn họ liền ở bên trong bọn họ không phải nhân viên công tác đi dựa vào cái gì bọn họ là có thể theo tuổi trẻ nam tử thủ xem qua đi. Đi vào mọi người trong mắt nam nữ hấp dẫn mọi người lực chú ý. Một nam một nữ, xa xa thoạt nhìn đều cực vì trẻ tuổi. Hơn nữa xem bọn hắn quần áo cho rằng, rõ ràng sẽ không là 13 khu lý nhân viên công tác. Như vậy cũng liền theo chân bọn họ giống nhau là người từ ngoài đến. Bất quá, nam tử khỏe môi vi câu. mâu quang lạnh lùng đảo qua còn tại không phục trẻ tuổi nam tử, vẻ mặt trào phúng. Ngu nốc! Có thể ở 13 khu bên trong tùy ý đi lại mặc kệ là ai, thân phận đều không đơn giản. Như vậy tùy ý treo chọc phiền thoái, chỉ sợ về sau tử cũng không biết là chết như thế nào. Trung niên nữ tử tự nhiên cũng là phát hiện vấn đề. Sắc mặt đuổi đổi, không có đi cùng con giống nhau chất vấn bảo vệ. Mà là bình tĩnh mặt thủ rôi ra dắt tuổi trẻ nam tử chính là trở về đi đến. Tuổi trẻ nam tử tự nhiên không thuần theo. Thủ dùng sức quản quại chính là dễ mở trung niên nữ tử chói buộc. Đi nhanh vọt tới bảo vệ trước mặt, tuổi trẻ nam tử muốn một lời giải thích. Thế vậy, trung niên nữ tử khí đều nhanh hộp máu. Nhưng là chính mình căn bản kéo không nhúc nhích xúc đậu con, xoay người muốn kêu một bên nam tử. Đã thấy nam tử nhìn chầm chầm vào bên trong kia đối nam nữ, nhất thời sắc mặt lại càng không tốt lắm. Uy, người nói a, dựa vào cái gì bọn họ có thể đi vào đi. Chúng ta sẽ không có thể. Khoe miệng hung hăng rút chiều, nhìn trước mặt gào to thật trẻ tuổi nam tử. Bảo vệ rất muốn nhất cảnh côn cấp hồ trên mặt. Vừa mới hắn cũng quay đầu nhìn đi qua, nam tào, kia tuyệt bích là không thể trêu vào đại nhân vật ta. Này ngu ngốc như vậy là muốn khiến cho bọn họ chú ý sao? Muốn là như thế này liền thực nguy rồi. Chính mình tuyệt đối sẽ chống lại tư cấp lột ra hạ nổi trào. Nguyên nhân chính là làm cho một đám đậu so với quái yêu nhiều khách quý. Nghĩ nghĩ hậu quả, bảo vệ liền cảm thấy một lần thế thảm. Vội vàng lấy lại tinh thần hướng mặt sau đội hưu sử cái ánh mắt, nhất thời liền có một bảo vệ cũng chạy tới. Bọn họ sớm đã có không thích hợp. Mấy người kia luôn luôn tại bên ngoài không đi, hơn nữa bọn họ chung luôn luôn tính tình tốt nhất đều phải bốc hỏa. Kia tuyệt bích là tới tìm phiên thoái, các huynh đệ, thượng, nhìn có bảo vệ lại lại đây. Tuổi trẻ nam tử sắc mặt nhất thời thay đổi. Các ngươi muốn làm gì? Có chút lo lắng không đủ, nhưng nghĩ đến chính mình là chiếm để ý nhất thời lại cất cao thanh âm. Các ngươi làm cũng không dám thừa nhận sao. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào. Tắc Lan Á, ngươi lại nhìn cái gì? Tắc Lạc phát hiện Tắc Lan Á vẫn ngoài đầu nhìn về phía mô cái phương hướng, nhất thời nghi hoặc nhìn đi qua. Nhìn một đám người vây quanh ở đại môn khẩu, điệu môi lơ đến. Cái kia có cái gì đẹp mặt, còn không bằng bọn họ đi địa phương khác nhìn một cái đâu. Thừa dịp lúc này, hảo hảo chiếm lấy Tắc Lan Á về sau hâm mộ đấu kỵ tử này tên, dầm gì? Tắc Lạc đang nghĩ tới, đã thấy Tắc Lan Á chú ý càng hướng bên kia di chút, nhất thời không vui ý, nghiêng người chặn bên kia. Tắc Lan Á tầm mắt bị chán, nhất thời ngẩn người ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tắc Lạc. Tắc Lan Á, chúng ta qua bên kia đi. Theo Tắc Lạc tầm mắt nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt là một khác điều đường nhỏ. Cùng bọn họ vừa mới đi không giống với, hẳn là đi thông khác một chỗ. Dù sao ở 13 khu bên trong, tùy ý đi là đi không xong. Có nô ẩn ở, không lo lắng. O, o. Tắc lan áo mâu quang lué lué, vẫn là đối bên kia phát sinh chuyện có chút tò mò. Nàng cảm thấy nơi đó mặt có mấy cái nhân đặc biệt, ân có loại nói không nên lời cảm giác. Thật giống như ở trí nhớ ở chỗ sâu trong từng có ấn tượng, nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Nếu là không thế nào quen biết tiếng người, trong lòng mặt là lạ cảm giác cũng không phải như vậy. Có loại tâm bị miêu trảo giống nhau hảo kỳ, Tắc Lan Á nhìn che ở trước mặt vẻ mặt mong được, nhân tiện dùng ánh mắt ý bảo đi bên kia Tắc Lạc, không nói liền sâu kín nhìn. lặng lặng nhìn nhau trong chốc lát, nhìn Tắc Lạc vẫn là như vậy ngập nước không thay đổi mong được. Tắc Lan Á đánh bại hoàn toàn bại bởi tắc lạc tên hôn đàn này. Thấy tắc lan á dẫn đầu lùi bước, tắc lạc nhất thời cười loan khỏe miệng. Quả nhiên vẫn là chiêu này hữu hiệu quả, bán manh cái gì đối mặt tắc lan á không hề áp lực, trước quải về nhà nói sau không phải. Ngay tại tắc lạc cùng tắc lan á quyết định đi bên kia khi, một tiếng kêu gọi xuyên thấu mọi người chuyển tới. Làm cho hai người ngẩn người, tắc lan á mở mịt xem tắc lạc. Có người kêu ta. Tắc lan á. Lại là một tiếng kêu gọi, so với phía trước một tiếng thiếu chút chần trở hơn xác định. Tựa hồ là xác định cái gì, trong thanh âm lộ ra kiên định. Tắc Lan Á mâu quang lóe lóe, xoay người nhìn lại. Phát ra âm thanh đúng là vây quanh một đống nhân chỗ. Về phần kêu của nàng, là một cái tuấn lãng bất phàm nam tử. Lợi hại tầm mắt làm cho Tắc Lan Á cách thật xa đều muốn nam tử trên mặt biểu tình thu hết đáy mắt. Có chần chờ, có kinh hỉ còn có phức tạp. Này ai a? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Tắc lan á cùng tắc lạc nhìn nhau hiên lặng hết trôi nói rồi. Tỏ vẻ tựa hồ đều không biết, không có gì ngoài tắc lan á trong lòng ẩn ẩn quái dị cảm, nàng còn thật sự không biết cái kia nam tử. Mà tại đây khi, cái kia nam tử lại lớn tiếng hô lại đây. Khiến cho nhất chúng bảo vệ chú ý, nhìn kia nam tử kêu tắc lan á một bộ rất quen bộ dáng, nghĩ đến cùng tắc lan á là người quen còn thật không dám ra sao. Nếu là khách quý bọn họ người quen trong lời nói, Nô, no, mềm nhẹ một chút. Bất quá, vẫn là không thể thả người. Các huynh đệ, tiếp tục ngăn chặn tạm thời không quanh đi ra ngoài. Nam tử lần nữa la lên, làm cho tắc lan ái nhữ nhữ mày Hiển nhiên thực không thích loại này bị nhân đại hô gọi nhỏ cảm giác, đặc biệt kia vẫn là một cái không thế nào quen thuộc nhân. Cùng tắc lạc nhìn nhìn, tắc lan á trần chờ một trận mới là mại khai cước bộ đi rồi đi qua. Nhìn tắc lan á cùng tắc lạc đã đi tới, chúng bảo vệ nhất thời gật gật đầu, tràn đầy kính ý. Thấy chúng bảo vệ đối kia đối nam nữ bất đồng thần sắc, trung niên nữ tử nhất thời phản ứng quá đến chính mình lần này thật sự là chọc tới đại nhân vật. Nghĩ rằng nam tử nhận thức bọn họ, nhất thời lôi kéo nhà mình con hướng bên kia nhích lại gần. Mà lúc này, tuổi trẻ nam tử thế nhưng quỷ dị không có lại tranh cãi ẩm ý mà là tùy ý trung niên nữ tử rất ra, thấy vậy trung niên nữ tử không khỏi nghi hoặc. Ngừng đầu nhìn đi, nhưng lại gặp nhà mình con thẳng tóc nhìn chầm chằm phía trước, ánh mắt mang theo si mê. Trung niên nữ tử tâm đầu nhất hiêu, theo nhìn đi qua. Không khỏi cũng là ngần người, đẹp quá nữ tử. Trung niên nữ tử có chút tử cùng không biết như thế nào đi hình dung, nhưng là trước mặt đi tới nữ tử tuyệt đối là nàng gặp qua tốt nhất xem. Còn có đứng ở bên người nàng cùng đi nam tử cũng là tuấn mỹ phi phạm. Chạm đến đến cặp kia thâm u hai trong mắt ghi. Trung niên nữ tử nhịn không được đánh cái dùng mình. kia một khắc cảm giác được, tràn đầy tất cả đều là đến xương dày đặc cùng sát ý. Cũng không phải tranh đối nàng, mà là cái loại này đã muốn xâm nhập đến trong khung. Tự thân mang theo, nóng nhìn đi qua, trừ bỏ vô tận đáng sợ hắc ám đó là lại nhìn không tới khác. Trung niên nữ tử lương thượng mạo hiểm hạt khí, thân thể nhịn không được đánh cái dùng mình. Lôi kéo nhà mình con sau này kéo kéo, không hề nhìn kia hai người. Bởi vì nàng biết, hai người kia nàng tuyệt đối không thể trêu vào. Tắc tiên sinh, các tiểu thư các ngài như thế nào đi ra. Không đi bên trong đi một chút, bên kia phong cảnh càng đẹp mắt. Than bùn, thảm thảm. Cái này thực cầm ý đến bọn họ, ô ô, song đời. Đi đầu bảo vệ cũng chính là trước hết ngăn lại trung niên nữ tử bọn họ người nọ. Giờ phút này cường cười đón tắc lan á hai người bọn họ. Nhưng này đôi mắt trung tràn đầy khô bức. Xem tắc lan á đối này còn có chút tò mò. Còn chưa kịp tắc lan á đối bảo vệ tiên sinh nghiên cứu một chút, kia nam tử liền mở miệng đánh gây tắc lan á ý nghĩ. Người là tắc lan á. ân, Thản nhiên lên tiếng. Tắc lan á thu hồi bắt tại bảo vệ trên người tầm mắt, nâng mâu thản nhiên quét mắt nam tử. Vẻ mặt không có chút biến hóa. Tắc lạc cũng không nói gì thêm, liền đứng ở tắc lan á bên cạnh người. Tầm mắt vẫn tiêu ở tắc lan á trên người. Nhu tình tràn đầy. Ngẫu nhiên đảo qua nam tử mấy người là, cũng là dạy đặc lên khốc. Thấy tắc lan á lạnh lùng thản nhiên, nam tử cũng không giận. Như trước khỏe miệng hàm chứa nhu hòa tươi cười, thế nào hai mắt mâu nhìn tắc lan á khi mang theo phức tạp kích động, giống như là ở hồi ước cái gì giống nhau. Thế vậy, tắc lan á vẻ mặt bất động. Đáy mắt cũng là hiện lên nghi hoặc, nhìn nam tử bộ dáng là gặp qua nàng đúng vậy. Nhưng là, Người này là ai nàng cũng thật không ấn tượng. Bất quá nam tử kế tiếp tự giới thiệu, nhưng thật ra làm cho Tắc Lan Á hiểu được. Cũng rét lệnh một viên nguyên bản tò mò nghi hoặc tâm. Ta là Hạch Ly A. Lúc trước ở trường học tách ra, còn tưởng rằng như vậy không thấy được. Không nghĩ tới, chúng ta lại thấy mặt. Tắc Lan Á ngươi có khỏe không? Hạch Ly. Trường học, tách ra. Trong đầu nhanh chóng hiện lên từng bức họa. Làm cho sơ khỏi hẳn tắc lan á có chút choáng vắng đầu. Bất quá trong đầu chợt lóe mà qua linh quang làm cho tắc lan á kiên trì muốn tìm ra nguyên do đến. Hách cũng không phải đơn giản như vậy một hồi sự, bằng không sẽ không đầu góc tự động nhắc nhở một chút. Cũng hoặc là nói, là nàng thản nhi tinh nhân ngũ cảm sâu sắc nêu lên có. Lẽ ra nhảy lên hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh, sau đó hồi làm ra vẻ. Rõ ràng giống như là tắc lan á lại nhớ tới trước kia tự mình đã trải qua một phen. Lần đó là nàng cùng Lý Minh còn có biến thành cải tạo nhân lại bị nàng tự tay chụp tử lục an lần đầu tiên gặp mặt. Cũng là nàng lần đầu tiên đi ra đả kiếp, khổ Không, là thu thập vật tư tới. Sau đó cứu Lý Minh bọn họ sẽ cùng lộ đi kia gì trường học tới. Sau đó thấy được hách ly bọn họ. Đúng rồi, hách ly không phải là cái kia liếu rượu rượu yêu mê, còn chạy tới tự sát đầu sỏ gây nên. Ai? Nhớ rõ lúc ấy Hách Ly còn có một người bạn gái tới. Chính là ngầm hại liếu diệu diệu cái kia rắn giết nữ nhân, yêu giả vờ yếu ớt ai tới. Nô, no, mạn xa đâu. Tắc Lan Á mở miệng tưởng muốn nói gì, cũng không liêu mở miệng nói câu đầu tiên chính là này. Mà thuốc ra sau, Tắc Lan Á thế này mới nhớ tới đó không phải là cái kia nữ người có tên tự sao. Mà Hách Ly cũng là kinh ngạc kinh. Hoàn toàn thật không ngờ Tắc Lan Á cái thứ nhất mở miệng cư nhiên là hỏi Mạng Sa cái kia nữ nhân. Mâu quang lóe lóe, Hách Ly tiếp tục lộ vẻ kia như một gió xuân mỉm cười. Có chút tiếc nuối lắc lắc đầu nói, Mạng Sa nàng ba năm trước đây chết ở tang thi vây thành, nàng. Nói xong, Hách Ly dừng một chút đầu vi mai, tựa hồ có chút sầu não. Thấy vậy, Tắc Lan Á đáy mắt tràn đầy trâm trọng, Trang không được yêu tang cũng đừng giới, giả dối thật sự là đủ. Không nói mạng xa, liền lấy ngươi hội đem mạng xa cái kia nữ nhân xem như vậy trọng yếu. Chẳng qua đáng tiếc, cha nam tiện nhân trước hết không có một cái. Nếu không hách ly tìm đến, tắc lan á thật đúng là nghi không ra kia thôi sự. Tuy rằng nàng không phải liếu rượu rượu cái kia vì yêu tự sát ngu xuẩn, nhưng là chiếm cứ người khác thân thể không làm điểm cái gì chẳng phải là thật không tốt sao. Lúc trước tắc lan á liền quyết định tốt hảo thu thập kia gì hách ly cùng mạng xa cấp liếu rượu rượu viên một cái nguyện. Cho dù là nàng tiền trả khối này thân thể sử dụng quyền tốt lắm. Kết quả không nghĩ tới sau lại biến dị tang thi xuất hiện, nhất mọi người chạy tan. Mặt sau vốn không có gặp qua, bởi vậy tắc lan á liền cấp quyền hết. Hiện tại thôi, lại nghĩ tới. Cho nên, hách ly ngươi đây là chính mình làm tử không giải thích. Đánh gây hách ly còn ở đàng kia một người làm ra vẻ thương xuân thu buồn, tắc lan á thần sắc lạnh nhạt mà lạnh lùng, quét mắt bên cạnh kia đối mẹ con. Thản nhiên nhìn Hách Ly nói, các ngươi có chuyện gì sao? Chúng ta muốn tìm thiên dực, mỹ nhân ngươi có thể giúp chúng ta kêu một chút sao? Tuổi trẻ nam tử lập tức nhiệt tình thấu đi lên, ánh mắt rừng ở tắc lan á trên người tràn đầy si mê còn có dâm tả dục niệm. Tắc lạc thân sắc nhất thời âm trầm rất nhiều. Mâu quang lạnh lùng nhìn về phía tuổi trẻ nam tử, nhất thời làm cho tuổi trẻ nam tử có loại như rơi xuống đất ngục đáng sợ, trên lưng ra một thân hãn muốn tiêu cứu nhưng là thân thể tuổi hồ mất đi khống chế hoàn toàn vô lực. tuổi trẻ nam tử hoảng, không dám đi cùng tắc lạc đối diện. đã có thể tính như thế, kia áp lực âm trầm đáng sợ cảm giác vẫn là như bóng với hình, tựa như hẽ ra tát khai đại vong giống chính mình chào đến, trốn không ra, sắp bị hít thở không thông thống khổ. tuổi trẻ nam tử thất kinh, thân thể không thể nhúc nhích chỉ có thể vụ sáng tầm mắt hướng chính mình mẫu thân nhìn lại cầu cứu. Nhưng là trung niên nữ tử căn bản là không thấy tuổi trẻ nam tử, mà là xin lỗi nhìn về phía tắc lăn á. Vì tuổi trẻ nam tử lúc trước lô mãng hành động xin lỗi. Hoàn toàn không có chú ý tới chính mình con đã muốn rơi vào ác mà vực sâu. Mà này bảo vệ nhóm tự nhiên mắt xem mắt, xem nhẹ. Có phát sinh cái gì sao? Vô tội. Hách ly thấy vậy, đáy mắt suy nghĩ sâu xa càng sâu. Đối với tuổi trẻ nam tử khốn cảnh. Ở tuổi trẻ nam tử đầu đến cầu cứu tầm mắt khi, Hách Ly dẫn đầu na mở tầm mắt, đưa lưng về phía tuổi trẻ nam tử, hoàn toàn không nhìn. Hướng về phía Tắc Lan Á cười, Hách Ly ra vẻ tò mò đột nhiên hỏi, Tắc Lan Á ngươi như thế nào ở trong này? Chẳng lẽ Tắc Lan Á là ở 13 khu lý công tác, trước kia khả không đâu? Không, chính là đến bằng hữu người này mà thôi. Tắc Lan Á lãnh đạm bỏ qua Hách Ly ý vị thâm trường hỏi. Nhìn mắt mau bị tắc lạc làm cho hít thở không thông ngấu ngu xuẩn, tắc lan áo màu quang loẻ lẽ Nâng mâu nhìn mắt hách ly, đem hách ly vẻ mặt thu ở đáy mắt, tắc lan áo câu môi cười lạnh. Tinh thần lực vô thanh vô tức cấp bên cạnh tắc lạc truyền đi lời nói, tắc lạc nghe vậy vẫn chưa nói cái gì mà là hư lạnh thu hồi chính mình ngoại phóng tinh thần lực. Nhất đạo thoát trí mạng không chế, tuổi trẻ nam tử nhất thời than ngã xuống thượng. Tứ chi vô ý thức run rẩy, sắc mặt xanh mét mà trắng bệnh. Một thân bạc sam đều bị mồ hôi ướt nhẹp dính ở tại trên người. Tuổi trẻ nam tử đột nhiên than thế trên mặt đất tiếng vang nhất thời hấp dẫn trung niên nữ tử. Quay đầu lại vừa thấy nhà mình con một bộ gặp quỷ bộ dáng, cả người run run khủng bố không thành bộ dáng, nhất thời đầu đều mộng. Kinh hô một tiếng, trung niên nữ tử bồi rối lo lắng lập tức xông đến. Khóc thiên kêu hỏi tuổi trẻ nam tử, đồng tử kịch liệt run run, tuổi trẻ nam tử còn đắm chìm ở chính mình sợ hãi chung. Tự nhiên không có trả lời trung niên nữ tử. Thấy vậy trung niên nữ tử lại hoảng vô cùng. Hách ly lúc này cũng giống nhau là mới nhìn đến bình thường, vẻ mặt lỗi ngạc lo lắng nắm trong tay vừa mới hảo. Vội vàng tiêu sái đi qua, hỏi trong lời nói tràn đầy quan tâm. Con đột nhiên không hiểu ngã xuống, trung niên nữ tử bồi rối trung tự nhiên đem chủ quyền giao cho Hách ly. Thất kinh hỏi Hách ly làm sao bây giờ, đem mặt sau nhất mọi người cấp phao đến sau đầu. Câm đầu bảo vệ vụng trộm xem mắt tác lạc, đụng chạm đến kia lạnh như băng nếu tĩnh mịch vượt sâu bình thường hai tròng mắt khi cũng nhịn không được trong lòng cả kinh. Nuốt nuốt nước miếng, bình thường một hơi. Bảo vệ tiến lên từng bước, nhìn kia mấy người nói: các ngươi đi về trước đi. Lần sau đến nhớ rõ trước tiên có hẹn trước. Bảo vệ ngữ khí nhu hòa không ít, không có lúc trước giận nhiên khi lạnh lùng, nhưng lại như trước mang theo lệ phép xa cách. Chúng ta, bá mẫu. Chúng ta vẫn là trước mang A hào hồi đi xem đi. A hào hắn, giống như rất thống khổ. Thấy trung niên nữ tử còn không tưởng rời đi, Hách Ly mâu quang lóe lóe ôn nhu khuyên nhủ nói. Trung niên nữ tử nghe này dừng một chút, túi đầu nhìn sắc mặt tái nhật còn tại mộng hiểm tràn đầy hoảng sợ trẻ tuổi nam tử, cắn chặt răng, trung niên nữ tử chỉ có thể gật gật đầu có chút không cam lòng cùng Hách Ly giúp đỡ tuổi trẻ nam tử vội vàng thượng xe. Lâm rời đi khi... Hách Ly quay đầu lại nhìn về phía Tắc Lan Á có chút khó xử cáo biệt. Thực xin lỗi Tắc Lan Á lần sau có cơ hội, chúng ta lại tụ tụ đi. Than bùn, trở về. Ta khi nào thì đồng ý muốn tụ tụ. Tắc Lan Á khỏe miệng run rẩy, nhìn Hách Ly căn bản không đợi nàng trả lời xoay người bước đi. Lưu loát thượng xe, chuyển xe tiêu sái rời đi thân ảnh, rất là không nói gì. Hách Ly này nhân, luôn luôn lấy mình vì trung tâm quán. Thật đúng là nghĩ đến ai đều nghe hắn a bất quá, kia đối mẹ con. Bọn họ tới làm gì? Nga. Bọn họ là muốn tìm đến Thiên Dược đại nhân. Bất quá không có hẹn trước, cho nên không thể vào. Nghe được Tắc Lan Á câu hỏi, bảo vệ nhất thời cung kính thấu lại đây cẩn thận nói. Đêm lúc trước hách ly bọn họ hành động rất là hảo hảo hình dung một chút, không có thêm mắm thêm muối, nhưng bằng vào bảo vệ trong lời nói nghe qua đảo mãn mãn là bọn hắn cố tình gây sự nếu có chút suy nghĩ nhìn kia bảo vệ liếc mắt một cái, tắc lan á túi mâu lâm vào suy nghĩ chung. tắc lạc không coi đánh nhẽo, bởi vì hắn cũng nghĩ đến chính mình chuyện tình. tỷ như thật lâu không nhúc nhích, nóng thân một cái ra vẻ cũng không sai. nghĩ, tắc lạc liền đối với hách ly bọn họ rời đi phương hướng âm trầm xâm nở nụ cười. kia tươi cười, xem chúng bảo vệ nhịn không được dùng mình liên tục. nay một phản ứng biến thành tắc lan á có chút nghi hoặc, theo tầm mắt nhìn lại khi. Chỉ có tắc lạc cười nhị lăng ngây ngô cười. Biểu môi, tắc lan á trực tiếp không nhìn điệu. Lúc này đây ngẫu nhiên binh kiến, đối với tắc lan á mà nói, chính là đem hách ly tạo nên của nàng sổ đen. Nhưng cũng không có đến trọng yếu cần lập tức đi giải quyết bộ. Một câu mà nói, còn không có kia tất yếu. Bóng đêm, thâm trầm như mực. Mở ra cửa sổ, nên diện thổi tới gió lạnh có thể đem nhân trực tiếp đông lạnh lạnh run liền ngay cả thở ra khí thể đều có thể biến thành hơi nước hỗn loạn đông tuyết hạ xuống. lặng yên mở ra môn, các lan á bọc rắc xuất hiện ở tại cửa. Cả người đều lui ở rắc chung, chỉ lộ ra một viên đầu. Tuyết trắng tóc ngủ lộn xộn tinh xảo khuôn mặt thượng cũng nhân ngủ độ ấm mà choáng váng nhiệm thượng mê người đỏ ửng. Ách xì một cái, tắc lan á mâu quang sâu kín nhìn về phía sườn đối diện cửa phòng. Cửa phòng quan nghiêm kín thực, nhưng là lúc trước bắt giữ đến tiếng vang tuy nhẹ. Nhưng đối với tắc lan á mà nói, thỏa thỏa sẽ không làm lỗi. Trùng hợp lúc này, nhẹ nhàng mà tiếng bước chân vang lên. Tắc lan á sâu kín nâng mâu nhìn lại, thấy được đi tới nổ ẻn. Ánh mắt thượng còn mang theo một bộ vô khung kính mắt, khủyểu tay thượng ôm nhất kiện bạch đại y xem ra lại là thí nghiệm mới hoàng trở về. Nhìn đến tắc lan á bọc chăn đứng ở nơi đó, nổ ẻn nhanh cao mày đi nhanh tới. Lôi kéo tắc lan á trên người chăn đem tắc lan á khỏa càng thêm kín. Nội ẻn thế này mới túi mâu nhìn tắc lan á rất không đồng ý nói. Như thế nào đi ra? Thủ bị khóa lại trong chăn thân không được, tắc lan á chỉ có thể nâng cầm ý bảo hạ tắc lạc phòng ở nội ẻn người, nhìn đi qua có chút trần chờ Nhưng làm đôi mắt vừa chuyển, hiện lên tiêu u lanh kim mang khi, nội ẻn nhất thời sáng tỏ. Quay đầu lại nhìn tắc lan á, nội ẻn nhíu nhíu mày. Tắc lạc không ở. ân Thên kia vừa mới vụng trộm đi ra ngoài không biết làm sao đi ngao ôm ngáp dài tắc Lan Á chừng mắt nhìn còn mang theo mắt buồn ngủ mông lung mê mang kính Noel thân thủ đem tắc Lan Á lâu đến trong lòng sau đó ôm vào trong phòng đóng cửa lại trong phòng mặt rõ ràng muốn ấm áp rất nhiều trên hành lang tuy rằng cũng có mở ra ấm khí nhưng tóm lại là lạnh đem tắc Lan Á ôm đến trên giường Noel để ý để ý chan thế này mới thận trọng nói tắc Lan Á không cần phải xen vào tắc lạc hắn tìm được trở về, trước tiên ngủ đi, đừng bị cảm. nô, no, ta không như vậy yếu ớt. ân, ngủ. đối mặt nô en cường ngạnh, tắc lan á có chút không thể nề hà. bất quá nhất lần lượt giường, tắc lan á lại là ách xì một cái buồn ngủ càng thêm mông lung. quả nhiên rét lạnh thời tiết chính là đặc biệt thích hợp ngủ không phải. hướng ổ chân lý cọ cọ, tắc lan á chớp chớp mê mang con ngươi nhìn nô en. bởi vì buồn ngủ, trong giọng nói mang theo dày điệu. Mềm lộ ra ti mị hoặc, Noel, chúng ta cùng nhau ngủ đi. Ân, hảo. Noel không nói gì thêm, lập tức gật gật đầu. Bất quá nhìn tắc lan á lôi kéo hắn không để tư thế, Noel có chút bất đắc dĩ. Tắc lan á, trước phong phóng. Ta đi tắm rửa một cái. Vừa mới làm thí nghiệm trở về, một thân trần bụi tắc lan á sẽ không thích. Đối này, chuyên đến là tắc lan á lui ở ổ chăn lý bất mãn than thở. Nhưng vẫn là buông ra nổ ẻn, làm cho nổ ẻn đi gọt rửa. Túi đầu than thở, thanh âm quá nhỏ làm cho nổ ẻn nghe không rõ. Bất quá quen thuộc tắc lan á nổ ẻn lại như thế nào không biết đâu, hắn gia chủ tử là ở quán giận, tốc độ điểm. Chờ nổ ẻn rửa sờ nữa thượng dường khi, một đạo mềm mại thân thể mềm mại nhất thời cút đi đi lên đem nổ ẻn cấp đặt ở phía dưới. Sờ sờ, túi đầu than thở. Nô, nổ ẻn hào ấm áp a, Ngu thấy. Ngủ. Nhìn Tắc Lan Á đáng yêu ngủ tướng, Noãn sùng lĩnh sờ sờ Tắc Lan Á tóc. Muốn làm quái đem kia đầu ngủ hỗn độn tóc lại là nhiều rối loạn chút, Noãn đây mới là thỏa mãn thở dài một tiếng. Ngủ xuống dưới, nhưng Tắc Lan Á ghé vào hắn trên người, ôm Tắc Lan Á chính là túi mâu ngủ hạ. Tuy rằng đối với hắn mà nói, cũng không tồn tại cần giấc ngủ thời điểm. Nhưng là, hắn thực hưởng thụ làm bạn Tắc Lan Á thời điểm. Mặc kệ là làm cái gì, Chỉ cần cùng một chỗ là tốt rồi. Vì thế, ở người nào đó mạo hiểm gió lạnh khí thế ngất trời triển khai chính mình tiểu trả thù quên mỹ nhân cười khi, mô quân đã muốn ôm mỹ nhân ngủ thích ý cực kỳ. Không biết tắc lạc khi trở về đã biết có thể hay không bị thức. Sớm biết rằng sẽ không đi ra ngoài, mà là ôm tắc lan áo mánh liệt yêu cầu cùng nhau ngủ ngủ, cùng nhau huyên ương dục cái gì. Tuy rằng kết cục vô kém đều là bị một cước đá ra đi. Nhưng là khó giữ được chứng tắc lan á tâm tình tốt lắm, có thể có cùng nổ ẻn giống nhau đái ngộ không phải. Ít nhất tắc lạc đã muốn bán ra nhất đi nhanh, cường hôn cũng coi như o, o. Về phần hách ly, là ngày hôm sau tắc lạc mặt âm trầm nghiến răng nghiến lợi chứng mắt nổ ẻn, sau đó ưu án nhìn tắc lan á khi. Tắc lan á liền đoán được. Đừng tưởng rằng lúc ấy tắc lạc tính toán nhỏ nhặt nàng không thấy được. Loại này kế sách. Ở hỏa chủng căn cứ khi sẽ không chỉ một lần phát sinh qua Khi đó Tắc Lan Á còn nói là tiểu hài tử chỉ thấy giữ lấy dục Hiện tại thôi, xem như triển ngộ Bất quá làm cho Tắc Lan Á cực vì kinh ngạc không phải hách ly dự kiến bên trong kết cục Mà là ngày đó tới đây kia đối mẫu tử Nói như thế nào đâu, cư nhiên cùng Tắc Lan Á Không phải Tắc Lan Á đời trước liêu rượu rượu có liên lụy Cầu huyết một chút Cái kia nữ nhân chính là liễu diệu diệu cái hầm kia cha phụ thân nguyên phối phu nhân. Cái kia tuổi trẻ nam tử, có thể nói là liễu diệu rượu ca ca, đương nhiên không phải như vậy như ý. Bọn họ thân mình chính là ở Kinh Đô, mặt thế sau biến đổi lớn bọn họ canh dự ở Kinh Đô tự nhiên không có trải qua cái gì đại sự kiện. Mà bởi vì cái kia nữ nhân có quân đội bối cảnh duyên cớ, còn cố ý hôn vui vẻ thủy khởi. Hiện tại không nói quá có bao nhiêu sao đại khí, ít nhất là tiêu sái. Không có trải qua quá mà thế tàn khốc ma luyện, bọn họ xem như thế giới này thượng may mắn nhất một nhóm người. Đương nhiên này may mắn cũng có kỳ hạ. Thì phải là cái kia nữ nhân phụ thân, liếu diệu diệu sinh phụ nhạc phụ. Ở mạc Lâm hàn thủ hạ tham gia quân ngũ, sau đó phạm tội. Đừng tưởng rằng là nguyên lão liền cười cười không có việc gì. Mạc Lâm hàn cũng mặc kệ này đó, nhưng lại là ở này ăn thịt người mà thế. Đại tẩy bài cái gì chút không xa lạ. An an ổn ổn tại kia vị trí ngồi đã lâu như vậy, phạm vào sự không nên xuống ngựa. Cái kia nữ nhân tới tìm thiên dực, chính là tưởng cầu thiên dực giúp hỗ trợ. Về phân nàng cùng thiên dực thôi, lại là các loại cầu huyết thân thích. Mặc dù có điểm xa, bất quá thân là chuyện này nhân vật chính lại từ đầu tới đôi đều không có đi ngang qua mặt thiên dực, tỏ vẻ hắn bề buộn nhiều việc, vội vàng các loại thí nghiệm. Vội vàng làm cho Tắc Lan Á cái kia chết tiệt nữ nhân chạy nhanh cút đi gặp Bách Lý Vân Tần. Đây là đệ nở thứ trùng hợp đụng tới thiên dực, sau đó bị này không được tự nhiên hải giấy xả đến Bách Lý Vân Tần trên người. Các loại cách nói ý tứ, nhưng duy nhất chủ đề vẫn là Bách Lý Vân Tần. Cùng lúc này, còn có Long Trạch tin tức. Không biết Long Trạch có phải hay không đã biết Tắc Lan Á khả năng sẽ ở nổ ẻn nơi này chuyện, cơ hồ mỗi ngày đều phái người nói muốn gặp nổ ẻn một mặt. Mỗi khi lúc này, Noel còn chưa nói nói. Tắc lạc liền đem nhân bắn cho đi ra ngoài không giải thích. Sau đó Noel chỉ có thể yên lặng nhìn về phía người nào đó, người nào đó vô tội nhún vai tỏ vẻ đặc vô tội. Bách Lý Vân Tần đã ở Kinh Đô, hơn nữa hiện tại phiền tói còn không tiểu. Bởi vì mô long cố ý lâm vào, đương nhiên là vì bức tắc lan á đi ra. Tuy rằng không biết tắc lan á đã muốn khôi phục trí nhớ Nhưng là Bách Lý Vân Tần người này tắc lan á tuyệt đối sẽ không tha mà kệ. Đều là tình địch, nhưng là lại chỉ có thể dựa vào đối phương tìm đến nhân cái gì, thật sự là khổ bức đủ. Long trạch tỏ vẻ hắn mỗi ngày đều con tưởng còn kém điểm không nhịn xuống giết 13 khu chém giết người. Tuy rằng hắn giờ phút này rất mạnh, nhưng là đối mặt Long trạch kia chỉ chết tiệt tăng thi. Còn có nổ ẻn cái kia không hiện sơn giấu giếm thủy tên cộng thêm một cái tuyệt đối không giúp hắn Tắc Lan Á long chạy cảm thấy chính mình tràn đầy đồ ăn, mặt trên tất cả đều là chén cụ. Nhân sinh không thể lại như vậy tốt đẹp. Sớm hay muộn sẽ chết nhân A, hốn đàn, ó ngao. Tắc Lan Á ở chịu đủ thiên dực không định kỳ ma âm quán nhị sau cuối cùng là đậu. Tuy rằng Tắc Lạc các loại làm âm y không thuận theo dưới tình huống, cuối cùng vẫn là bị nổ ẹn cấp tha đi mới là có thanh tịnh. Đi tìm Bách Ly Vân Tần, không cần phải nói. Lại là một hồi không tốt làm cho sự. Long trạch chỗ nào còn không có giải quyết, còn có một bách lý vân thần. Vì sao trước kia sẽ không phát hiện không thích hợp đâu? Tất cả đều là đào hầm cấp chính mình khiêu a. Bọn họ trong lúc đó, chỉ sợ chỉ có tắc lan á còn không có yêu đi. Chỉ có có lẽ liền như vậy quá cả đời cũng không tệ lắm ý tưởng. Tìm một người, cùng nhau thoải mái sinh sống sót. Đương nhiên người kia phải có có thể cùng nàng đứng ở thế giới đỉnh núi năng lực. Tuy rằng không có dự đoán được không chỉ một cái, nhưng mà còn các loại trạng hướng trồng chất tình huống. Bách Lý Vân Tần cùng Long Trạch lánh địa tương đối lộ ra bọn họ quyết nghị. Một cái đông, một cái tây. Khoảng cách cũng đủ xa, nhưng lại là kinh đô căn cứ chung nổi danh đối thủ một mất một còn. Tắc Lan Á mang theo nổ ẻn cấp tốt toàn bộ tin tức bản đồ. Sau đó ở tắc lạc các loại ai toán ánh mắt hạ ngồi xe ly khai. Vì không dẫn nhân chú ý, xe chỉ biết đưa tắc lan á đến tây khu ngoại thành, sau đó tắc lan á dựa vào bản đồ tự cái đi. Đối này, tắc lan á tỏ vẻ một vấn đề. Về phân lạc đường cái gì, có toàn bộ tin tức bản đồ hẳn là một vấn đề đi. Nhìn tắc lan á ngồi xe rời đi sau, tắc lạc nguyên bản vẻ mặt ai toán nhất thời biến mất sạch sẽ. Mặt âm trầm lạnh lùng nhìn nổ ẻn. Tắc Lạc hừ lệnh một tiếng. Nô ẻn, ngươi sẽ không làm cái gì? Làm cái gì? Nhìn Tắc Lạc đột nhiên thay đổi, Nô ẻn chút không sợ hãi nhạc. Trên thực tế, này cũng không phải lần đầu tiên thấy được. Tắc Lạc sẽ không là một cái ngồi không, nhưng lại là tang thi cái gì không cần rất hung tàn. Về phân ở Tắc Lan Á trước mặt các loại vô hạn của bán manh cái gì, không nhìn điệu đi. Xói đội lốt cửu luôn nhiều như vậy. Tuy rằng Tắc Lạc biểu hiện cũng đủ vô cùng nhòa nhuyễn. Noel, Tắc Lan Á đi tìm Bách Lý Vân Tần. Ngươi sẽ không không biết kết quả. Còn có một Long Trạch đã ở ngươi liền xem nhẹ sao? Sâu kín nhìn Noel, Tắc Lạc trong giọng nói mang theo nồng đậm không cam lòng còn có ảo não. Nghe này, Noel nâng ngô nhìn Tắc Lạc. Bất đồng dĩ vãng không nhìn điệu vấn đề này. Lần này Noel đầu thứ nhìn Tắc Lạc mở miệng nói, Tắc Lan Á có nàng quyết định của chính mình. Còn có. Ngươi cảm thấy Tắc Lan Á sẽ có yêu. Tắc Lạc nhất thời sử sốt. Không phản ứng lại đây Noel nói có ý tứ gì. Ngực không hiểu có chút khó chịu, ẩn ẩn đoán đến cái gì cũng không nguyện đi giải. Như là đã biết Tắc Lạc ý tưởng, Noel sơn mâu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thiên không sạch sẽ mà trong suốt, chỉ chưa một vòng cực nóng thái dương bị bỏng đại địa, Nơi này hết thể đều cùng vũ trụ chung không giống với, nhưng đem làm vì bọn họ dừng lại địa phương. Quay đầu lại nhìn về phía Tắc Lạc, Nô túc kim sắc đôi mắt hơi trầm xuống, thẳng nhiên giải thích nói: Đối với Tắc Lan Á mà nói, yêu loại này dối trá không đúng thực cảm tình là sẽ không có được. Đối với các ngươi, có thể lưu lại chính là không muốn xa rời còn thích hợp cảm giác. Có lẽ cảm thấy không sai, có thể cả đời quá đi xuống. Liên đơn giản như vậy mà thôi. Làm sao có thể? Tắc Lạc ngốc thất thần, hiển nhiên không thể lý giải Nô cách nói. Ý vị thâm trường nhìn tác lạc liếc mắt một cái, Noel đứng dậy cầm lấy trên bàn để đặt văn kiện. Xoay người dừng một chút, Noel nhẹ nhàng mà mở miệng. Có lẽ thời gian lâu hội này mầm tình yêu cũng nói không chừng. Dứt lời, Noel liền mại khai cước bộ trực tiếp ly khai. Đố lưu lại tác lạc tâm tư phức tạp đứng ở trong phòng, kinh ngạc, đầy bụng trầm tư. Đi ra cửa phòng, Noel cũng dừng lại. Thân thủ xoa chính mình trống rông trái tim. Nổ En vi mân đôi môi. Tình yêu, đối với bọn họ mà nói có thể tin sao? Cái kia này nọ quá mức phức tạp, cũng chưa bao giờ hiểu được quá. Nhìn tắc lan á ở hắn trước mắt lớn lên, nổ En rõ ràng hiểu biết ở tắc lan á thế giới quan bên trong, căn bản không có tình yêu loại này yêu ớt buồn cười cảm tình. Không, cũng có thể nói tồn ở lại vũ trụ trung trung trung tộc quan niệm lý. Tình yêu đều là buồn cười dối tráng một loại tình cảm, hội ảnh hưởng đến chính mình phán đoán. Hơn nữa bọn họ cũng không cần. cướp bóc giả sở vui sướng lại theo đuổi kia phân sinh tử tiêm kích thích, sẽ không bị yếu đớt sở khiến bán, cũng sẽ không dừng lại hạ bọn họ tùy tùng cường giả đường cấp bộ. Tắc Lan Á cũng. Cho nên, làm Tắc Lan Á đáp ứng rồi nguyện ý nhận bọn họ gia nhập chính mình cuộc sống chung khi. Chẳng qua là ở vốn có chủ cột thượng càng thêm làm sâu sắc một ít quan hệ. ràng buộc dần dần làm sâu sắc, nhưng cách tình yêu lại vẫn là có được rất xa khoảng cách. Cho nên yêu thượng Tắc Lan Á, nhất định sẽ là đơn phương tình yêu. Tác Lan Á sẽ là một cái đủ tư cách bạn lữ, nhưng cũng có thể có được thế nào loại làm người ta trở nên mù quáng tình yêu nhân. Nàng sẽ không cho phép chính mình có được cái loại này yếu ớt cảm tình, nhưng là không phản đối tìm được một cái có thể thực không sai quá cả đời nhân. Đáp ứng đi tìm bách lý, không thể nghi ngờ cũng không phải đối bọn họ khảo nghiệm. Làm cho bọn họ biết, nàng Tắc Lan Á chính là như vậy không xong. Sẽ không có được đơn thuần tình yêu, hơn nữa có lẽ còn không hội chân thành tha thiết. Giống một cái theo đuổi vương giả đường mãnh thú, bước qua nhất bụi gai, có được ràng buộc, cũng không hội dừng lại của nàng cước bộ. Mà bọn họ nếu là lễ tạ thần ý lưu lại, không ngại tắc lan á hồ nháo. Như vậy, cứ như vậy cùng nhau quá cả đời cũng thực không sai không phải sao. Có lẽ còn có thể sinh vài cái đứa nhỏ, hưởng thụ một chút các đại ca nói cái loại này thoải mái ngày. nghĩ. Khoe môi liền gợi lên một tia nhật nhạt ý cười. Như vậy ngày kỳ thật rất chờ mong, trở nên dài lâu mà đã lâu. Nhưng là, kỳ thật nàng vẫn là thực dối dám a. Bọn họ vài cái, nô, no, rốt cuộc sẽ có ai lưu lại đâu. Ngay tại Tắc Lan Á suy nghĩ tràn đầy thời điểm, xe chỉnh đã muốn là đến. Tắc Lan Á ở yên lặng ngã tư đường xuống xe, đi qua khứ tiểu là thuộc loại tây khu phạm vi. Bên kia trên cơ bản đều là từ dị năng giả đội ngũ tạo thành khu vực. Điều mở trên tay toàn bộ tin tức bản đồ, tắc lan á căn cứ chỉ thị tránh được ngã tư đường đi lên mê hoặc mọi người. Đương nhiên cũng cố ý để lại một ít tấn ký, mặt sau diễn phân một người cũng không đủ. Bách Lý Vân Tần Tổng Bộ không phải giống long trạch như vậy một cái xa hoa đại biệt thự, hoặc là nổ ẻn trực tiếp làm một cái khu. Tắc là cái loại này thiên địa tùy ý có thể vì ra xem nhẹ điệu đi nhất chàng ba tầng phục thức nhà nhỏ. Bên ngoài vây quanh một cái viện môn, có chút giống tắc lan á bọn họ ở hỏa trùng căn cứ khi phòng ở, bất quá muốn lớn hơn nữa cũng càng rán chắc. Phòng ở chung quanh không có thủ vệ nhân ở nhưng tắc lan á có thể rõ ràng nhận thấy được chỗ tối cất dấu nhân, không ít hơn nữa người người xem như không sai tính anh. Nâng mâu nhìn về phía kia nhắm chặt đại môn, tắc lan á như mày, trực tiếp cất bước về phía trước. Tắc Lan Á rõ ràng nhận thấy được chỗ tối tránh né, nhân buộc chặt thần kinh còn có kia đệ thấp hô hấp. Tắc Lan Á lần này đi ra dẫn theo Đâu mạo, che khuất kia một đầu tuyết trắng tóc dài, còn có kia kim sắc hai trong mắt. Bằng không sợ là đi không đến người này đến. La trọng yếu hơn kỳ thật là, thật sự không nghĩ Tắc Lan Á lại đến điểm cái khắc hoa đảo cái gì, hội thực ngực a. Nhẹ nhàng mà sao vang trước mặt hồng nước sơn đại môn, nặng nghề thanh âm truyền đi ra. Vang vọng ở yên tĩnh hoàn cảnh chung, phá lệ rõ ràng. Thỉnh thoảng, tắc lan á liền nghe được nội môn truyền đến tiếng bước chân. cước bộ thực ổn, là cái luyện công phu. Hơn nữa nghe tiếng bước chân, không chỉ một người. Loảng soảng làm thiết liên động tĩnh mà qua tiếng vang, tiểu cửa sắt bị mở ra. Lộ ra mặt sau đứng cái vài cái thân ảnh. Cầm đầu nam tử thân hình cao lớn, trên mặt cũng có một cái vết xẻo kéo dài qua chỉnh khuôn mặt mà qua. Bình tĩnh mặt có vẻ rất là dữ thợn. Có lẽ là trước kia thu được bên ngoài truyền đến tin tức, thấy lẳng lặng đứng ở ngoài cửa mang theo đâu mạo tắc lan á khi, nam tử cũng không có kinh ngạc. Mâu quang lợi hại ở tắc lan á trên người quét vài lần, này mới mở miệng lãnh túc hỏi. Người là ai? Tới làm gì? Đối mặt nam tử kia vẻ mặt buộc chặt lãnh túc còn có dữ thợn diện mạo, tắc lan á tỏ vẻ thực lạnh nhạt vô kỳ. So với nam tử diện mạo, Nàng kỳ thật đối nam tử kia một thân cố gắng áp lực lại vẫn là tiết ra ngoài sát khí cảm thấy hứng thú. Vì sai lệnh nhưng đầu, tắc lan á nhìn nam tử khỏe môi vi câu. Đâu mạo hạ chỉ lộ ra tắc lan á cặp kia anh hồng mê người đôi môi còn có kia chân bóng cảm. Giờ phút này khỏe môi vi câu nổi lên độ cong, làm người ta nhịn không được kinh diễm. Âm thầm đoán này đâu mạo hạ lại sẽ là như thế nào kinh người Mỹ mạo. Ta tìm bách lý, ngạch, bách lý vân xa. Tắc Lan Á vốn định nói tìm Bách Lý Vân Tần. Nhưng tưởng đến bây giờ Bách Lý Vân Tần bọn họ tựa hồ còn tại khẩn yếu con đầu, quyết đoán lúc này tìm Bách Lý Vân Sa hội hảo rất nhiều đi. Bất quá, vừa nói khởi Bách Lý Vân xa cái kia hô hóa, Tắc Lan Á liền nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Như thế nào cảm thấy tái kiến Bách Lý Vân xa nhất định hội thực đau đầu thêm phiền phải đâu? Hảo giác, vẫn là trực giác. Ai, cư nhiên tìm Vân Sa đại tỷ muốn hay không ta đi thông chi vân xa tỷ a đừng nóng nội. mặt sẹo nam tử vẫy tay đánh gãy hai người hưng phấn tên trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái an phận thế này mới quay đầu lại nhìn về phía tắc lan á mâu quang lạnh lùng sâm nhân giống như bị một cái độc xả cấp theo dõi giống nhau chẳng qua này ánh mắt ở tắc lan á trước mặt hoàn toàn không ảnh hưởng hãy còn đứng thẳng trừng mắt nhìn lẳng lặng nhìn mọi người vẻ mặt bình thản mà lạnh lùng chưa thấy qua ngươi Ngươi có cái gì chứng minh ngươi nhận thức vân Sa tiểu thư? Ta làm sao mà biết ngươi không phải đối phương phái tới gian tế? Mặt xèo nam tử trong lời nói không thể vị không sắc bén, nhưng là đối với tắc lan áo mà nói thật đúng là không gì cảm giác. Đồng dạng lạnh lùng nhìn đối phương, nhưng lẫn nhau cảm giác quả thật không đồng dạng như vậy. Kia tuyệt đối là một đôi lạnh như băng vô tình thuộc loại manh thu ánh mắt, không hiểu tình tự lạnh lùng nhìn nhân, giống như theo dõi con ngồi. Nhưng là rõ ràng là một cái nữ tử, hơn nữa nghe thanh nhầm còn có xem hình thể đều là cái loại này sẽ không rất lớn nữ tử. Làm sao có thể? Nàng rốt cuộc là ai? Bách Lý Vân Sa lại đây, người gì không hỏi xem nàng? Ai ai? Nghe này, mọi người không khỏi đầy bụng nghi hoặc. Bách Lý Vân Sa làm sao lại đây? Nàng không phải ở tầng hầm ngầm nghiên cứu này thứ đồ hư sao? Tuy rằng không thể chí phủ hoài nghi, còn có không tin. Nhưng mọi người vẫn là theo bản năng sau này nhìn đi qua, này vừa thấy đừng lo, mọi người thật đúng là cấp kinh sợ. Lăng lăng nhìn kia nhàn nhã đi vào thân ảnh. Trong mắt tất cả đều là không thể tin ngốc lăng. Nam tạo, như thế nào thật đúng là cấp đi ra. Bách Lý Vân Sa vừa mới giải quyết một cái nghiên cứu tính năn đề, chính cao hứng đi ra chuẩn bị lộ lộ tin, sau đó đi tìm đại ca đảm hiểu ý miễn cho vẫn bị buồn, thực thành bị bệnh đã có thể phiền thoái duy nhất có thể khuyên trụ đại ca thiên dực cũng bắt tại nghiên cứu thượng cái này cũng chỉ thừa nàng trách nhiệm trọng đại a bạn tốt tang bách lý vân xa chính đang nghĩ tới đột nhiên cảm thấy nhất đống lớn quỷ dị tầm mắt đều dừng ở chính mình trên người nhất thời nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà theo tầm mắt thực không kiên nhẫn nhìn đi qua bách lý vân Sa ngẩn người nam Tào, nay trận trận là chuyện gì xảy ra uy các ngươi đổ cửa làm sao đổ cửa cho dù Còn như vậy âm trầm sâm các loại phức tạp nhìn nàng là thung sao hồi sự. Nàng chẳng lẽ bỏ qua cái gì? Vân Sa đại tỷ nơi này có cá nhân nói nhận thức ngươi. Sau đó tới tìm ngươi. Đối mặt Bách Lý Vân Sa, trong đó một người tuổi còn trẻ nam tử đặc biệt hoan thoát. Không để ý mặt xẻo nam tử ở một bên mắt lạnh, thương phấn cấp Bách Lý Vân Sa nói. Này vừa nghe, Bách Lý Vân Sa tò mò. Ai tới tìm nàng A? Nhận thức không đều là có thể trực tiếp vào, bị đau sẹo bọn họ ngăn chặn khẳng định là không có tới quá. Như vậy sẽ là ai đâu? Bách Lý Vân Sa nghĩ tới rất nhiều người, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là nàng. Mà tắc lan ái nhìn mọi người cấp làm cho ra một cái lộ, đi vào Bách Lý Vân Sa. Kim sắc hai tròng mắt lóe ra, mang theo ti tỏ mò tìm hiểu. Bách Lý Vân Sa so với ba năm trước đây không có gì biến hóa, trừ bỏ kia dáng người rất tốt. Nô, no, vẫn là như vậy hoan thoát, giã tính đàng hoàng. Tuyệt đối mỹ nhân một cái, cũng là cực khó xử khống chế cái loại này. Bách Lý Vân Sa vướt đầu đi vào, nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới trước mắt này thần thần bí bí, dẫn theo đâu mạo tên. Không ấn tượng A, nhưng là điểm danh tìm lời của nàng. Vân Sa, không mời ta đi vào. Trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh leo tiếng nói, giống như sơn giàn toát ra mà qua nước suối, phá lệ dễ nghe. Nhưng nghe ở Bách Lý Vân Sa trong thai, không phải không có như là kinh lôi nổ tung ở tại bên hai Giống nhau tiếng nói, đồng dạng lạnh lùng không có gì cảm xúc. Nhưng mỗi khi đối với nàng khi, Tổng hội thoáng phập phòng mang theo chút không thể nề hà Đại ca từng nói qua, các lan á sớm hay muộn hội phiền của nàng. Như vậy quấn quyết lấy nhân, thay đổi ai đều chịu không nổi đi. Nhưng là Bách Lý Vân Sa chính là thích, chính là không nghĩ bông ra. Không biết là tác lan á mềm lại vẻ mặt lạnh như băng bộ dáng tốt lắm ngọn sao. Mà lúc này nghe kia thấy không rõ tướng mạo nữ tử lời nói, Bách Lý Vân Sa chỉ cảm thấy một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng nước suối theo trong lòng toát ra mà qua. Mang đến là trong lòng tràn đầy xúc động, còn có trong mắt nhịn không được cấm áp. Ngươi, ngươi là ai? Mọi người thấy Bách Lý Vân Sa đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẫn là cái loại này tràn đầy kích động, nhịn không được muốn lệ nóng doanh trong bộ dáng. Nhất thời nghi hoặc, phải biết rằng bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua Bách Lý Vân Sa như vậy đâu. Liên ngay cả Bách Lý Vân Tần bị thương, Bách Lý Vân Sa đều là cắn chặt khớp hàm nhịn xuống yếu ớt. Mang theo bọn họ khởi động một lần thiên, Bách Lý Vân Sa tuy là nữ tử, lại bị bọn họ một đám đại lao ra nhóm tự đáy lòng bội phủ. Mà lúc này này thiết nương tử cư nhiên kích động đến muốn rơi lệ, mọi người như thế nào không kinh ngạc, tò mò. Này đột nhiên xuất hiện thần bí nữ nhân rốt cuộc là ai a Tâm bị miêu chảo giống nhau ngứa a ngứa, biến thành một đám tháo hán giấy rất muốn trực tiếp xúc lên tắc lan á đâu mạo nhất đổ hình dáng. Bất quá mọi người rất là phát điên là, nàng kêu cận là thân thủ xuất ra một cái này nọ ở Bách Lý Vân Sa trước mặt quơ quơ. Tốc độ rất nhanh, biến thành bọn họ đều còn không thấy rõ đâu. Bách Lý Vân Sa cũng là lập tức mừng như điên lên. Không nói hai lời, Một phen thân thủ giữ chặt cái kia thần bí nữ tử liền hướng phòng ở chạy. Đồng thời còn cảnh cáo bọn họ chạy nhanh đóng cửa, đợi lát nữa ai tới cũng không khai. Mọi người chỉ ngây ngốc nhìn bách Lý Vân Sa đem nhân cấp đi. Chờ phục hồi tinh thần lại khi, nhất thời các loại khóc mù mớn. Nhi mã, bọn họ còn không biết sao lại thế này đâu. Vân Sa đại tỉ khẩn câu biết. Khi sâu một hơi nghẹn trong lòng khẩu không bông. Thẳng đến lôi kéo tắc lan á thẳng tóc chạy đến chính mình phòng ở đóng cửa lại, bách lý vân xa đây mới là thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. ngẩng đầu nhìn đến vừa vặn là tắc lan á thân thủ thủ hạ đâu mạo mà một màn, nhất thời gian, bách lý vân xa lại là sướng sốt. Nàng! Nàng là! Tắc lan á! Một đầu huyễn lệ kinh người tuyết phát, bị đâu mạo sở long trụ. Giờ phút này buông lỏng ra đâu mạo nhất thời chút xuống xuống dưới, dơ lên một cái tuyệt mỹ độ cong. Nhất thời kinh diễm tâm thần. Nâng mâu nhìn lại, thế nào song yêu dị kim đồng tràn đầy hấp dẫn trụ lực chú ý giống như tôi ánh sáng ngọc kim cương, lệ lệ tỏa sáng mị kinh người, làm cho người ta muốn vụn trộm tàng đứng lên. Kia trương tinh xảo lộ gì mặt giờ phút này đã muốn là mở ra. Tròn tròn miêu mâu vĩ tuyến kéo dài, khơi màu một tia tà mị. Hơn nữa thế nào song kim đồng, quả thực mị hoặc cực kỳ. Mặc một thân hưu nhàn quần áo, phồn quý mà thanh lịch. Ở Bách Lý Vân Sa xem ra, mặc kệ tắc lan á là mặc cái gì, liền như vậy đứng đi ra ngoài kia thỏa thỏa đưa tới một đống soi a Đương nhiên, có thể bổ nhào vào tắc lan á còn phải là nhà mình đại ca, Ngao. o Ngao lồng ngực chung mãnh liệt nhảy lên tâm, làm cho Bách Lý Vân Sa không khỏi hoài nghi chính mình tâm có thể hay không nhảy ra. Thân thủ che ngực, Bách Lý Vân Sa thẳng lăng lăng nhìn tắc lan á, đôi môi rung động nói không ra lời. Có thiệt nhiều trong lời nói tưởng muốn nói cho Tắc Lan Á, tỉ như vì sao ba năm trước đây không thấy, đi đâu. Vì sao này ba năm không đến tìm bọn họ, không đến xem đại ca. Nhưng là đang nhìn Tắc Lan Á kia một khắc, Bách Lý Vân Sa trong lòng trừ bỏ không yên phức tạp quy trình không ra cái khác cảm xúc đến. Chỉ có thể như vậy thẳng tóc nhìn chằm chằm, sợ Tắc Lan Á đột nhiên lại biến mất rớt. Nhìn Bách Lý Vân Sa kia phức tạp dập dần đồng bền khó có thể bình ổn cảm xúc các lan áo mâu quang lóe ra, vì câu khỏe môi cấp bách Lý Vân xa nở rộ ra một cái ấm áp cười, giống như là ở băng thiên tuyết địa lý, đột nhiên nở rộ mở ra một đóa tuyệt mỹ đông tuyết chi hoa, nhìn như lạnh như băng đến xương, làm người ta chỉ dám xa xem, nhưng là đi vào, ngươi liền có thể cảm thụ kia lạnh như băng dưới mang theo nhẹ nhẹ lo lắng, cũng không phải cỡ nào ấm áp, nhưng nâng ngô nhìn, trong lòng cũng là nháy mắt bị một trận dòng nước gấm bao vây lấy. Bách Lý Vân Sa hốc mắt càng phát ra hồng nhuận, nhanh mí môi đừng quá Bách Lý Vân Sa tránh được tắc lan á tầm mắt. Cắn răng nói thầm nói, cho dù ngươi cười cũng vô dụng, đừng nghĩ liền như vậy vạch trần trôi qua. Vạch trần cái gì? Tắc lan á câu môi cười cười, miêu mâu trung mắt vàng chợt lóe chợt lóe, mê say lưu quang hiện lên mấy dục rượu tìm tâm thần. Bách Lý Vân Sa âm thầm nói thầm trong lời nói không nghĩ tới bị tắc lan á nghe, nhất thời thân thể cứng đờ. Lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt chấn định nhìn Tắc Lan Á nói, mới không có gì. Tắc Lan Á thấy vậy như mày, lơ đến. Nhìn Tắc Lan Á phản ứng, Bách Lý Vân Sa thở phì phì rất muốn đối với Tắc Lan Á giống đi ra, đêm này ba năm đến không hề tin tức lo lắng nói cho nàng. Không cần lại như vậy không sao cả được không? Mọi người đều lo lắng ngươi, đều ở tìm ngươi. Tắc Lan Á, ngươi cũng không thể được không cần lại ly khai, thật sự mau không chịu nổi á Uy Vân Sa! Ân, Bách Lý hắn ở nơi nào? Bách Lý Vân Sa sợ ngây người. Lăng lăng nhìn Tắc Lan Á, trên mặt biểu tình còn cương trước đây tiền buồn giàu. Trưng mắt nhìn, Bách Lý Vân Sa tựa hồ phản ứng lại đây. Trên mặt hiện lên tràn đầy kinh ngạc còn có không thể tin, môi rung động, không ngừng nắm lấy lúc trước Tắc Lan Á nói trong lời nói. Nàng là xuất hiện ảo giác vẫn là như thế nào? Nhìn Bách Lý Vân Sa phản ứng, Tắc Lan Á hát tuyến. Nàng tìm Bách Lý Vân Tần liền như vậy khó mà tin được. Rõ ràng nàng cảm thấy hoàn hảo a hơn nữa lần này đến cũng quả thật là tìm Bách Lý Vân Tần đến. Trưng mắt nhìn, Tắc Lan Á khinh hoán một tiếng Bách Lý Vân Sa. Thu hoạch là Bách Lý Vân Sa kinh hỉ nảy ra trần chờ mang theo không yên nghiêng ngấm Bách Lý Vân Sa mâu quang cực nóng nhìn Tắc Lan Á hỏi. Tiểu ra ra, ngươi là nói ngươi muốn tìm đại ca của ta đúng không? Loại này thật cẩn thận không yên là thung sao hồi sự. Nắm lấy không hiểu Bách Lý Vân Sa độc đáo tư duy, Tắc Lan Á gật gật đầu tán thành Bách Lý Vân Sa hỏi. Thấy Tắc Lan Á gật đầu thừa nhận, Bách Lý Vân Sa hai tròng mắt trừng thật to, đôi môi cũng nhịn không được vui vẻ à khai. Làm sao vậy? Tắc Lan Á là càng xem càng nghi hoặc. Bách Lý Vân Sa rốt cuộc làm sao vậy? Nàng không phải tìm Bách Lý Vân Tần. Nàng dùng như vậy vui vẻ cộng thêm kinh nghi sao? Nhìn tắc lan á vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, quái dị nhìn chính mình. Bách lý vân xa là chút không để ở trong lòng, khu khu, chính mình là không bình tĩnh trụ. Nhưng tố đại ca chuyện quan trọng hơn a, Hôm nay là mừng rỡ ngày sau. Ông trời cư nhiên đem tắc lan á cấp quăng lại đây, nhưng lại chuyên môn là tới tìm đại ca. Quả nhiên đại ca là muốn tu thành chính quả sao? Không có gì. Thiểu ra ra ngươi là muốn tìm đại ca đúng không? Đại ca liền ở trên lầu, ta mang người đi đi. Ta. Đi thôi, đi thôi. Chạy nhanh. Tắc Lan Á còn không có mở miệng, đã bị Bách Lý Vân Sa Dị Thường hưng phấn lôi kéo mở cửa chính là rầm rầm đảng đảng hướng trên lầu chạy tới. Dọc theo đường đi kinh khởi động tinh dứt lấy không ít người hảo kỳ. Mở ra môn xem ra khi, cũng chỉ có thể là nhìn đến Bách Lý Vân Sa lôi kéo một cái tuyết phát nữ tử hướng đội trưởng trên lầu chạy tới. Gái gai đầu. Đầy bụng nghi hoặc. Nhưng sen vào không có khả năng theo sau nhìn một cái, mọi người chỉ có thể lại rụt trở về. Mặt sau hỏi lại tốt lắm. Nhìn đại tiểu thư tư thế, lại là ép buộc ra cái gì đại sự kiện đi. Bất quá, cái kia tuyết phát nữ tử là ai? Cũng chỉ nhìn đến một cái bóng dáng ai? Bách Lý Vân Tần Phòng ở ở mặt trên. Toàn bộ ba tầng đều là thuộc loại Bách Lý Vân Tần Phòng ở, trừ này còn có thiên dự phòng. Chẳng qua từ thiên dực đi 13 khu qua đi, sẽ không như thế nào trở về ở. Nhất phiến đại môn đóng lại lầu bà không gian. Bách Lý Vân Sa từ trong lòng lấy ra cái chìa khóa, thật cẩn thận đánh mở cửa. Sau đó xoay người vẻ mặt mong được cùng áp lực không được kích động. Thiểu ra ra, ngươi mau vào đi thôi. Ta liền ở ngoài cửa chờ các ngươi Nga. Những mày, Tắc Lan Á nhìn cười đến bỡn cợt giảo hoạt Bách Lý Vân Sa sờ sờ cằm. Ngươi không đi vào. Không. Bạch Lý Vân Sa vừa mới trả lời, phát hiện chính mình có chút quá mức dồn dập phủ định. Nhìn Tắc Lan Á nghi hoặc, Bạch Lý Vân Sa lập tức lắc lắc đầu, vẻ mặt chính trực nhìn Tắc Lan Á. "Tiểu gia gia ngươi tìm đại ca khẳng định có cái gì chuyện quan trọng không phải sao? Cho nên, ta sẽ không dùng đi a. Chờ các ngươi thì tốt rồi, không vội, có thể từ từ sẽ đến." Tốt nhất liền cùng đại ca vẫn ngốc ở bên trong tốt lắm. Đại ca Lần này cơ hội ngươi nhất định phải bắt được. Đừng luôn rối loạn, trực tiếp học tác lạc cái kia không tiết tháo bổ nhào vào thì tốt rồi. Hoặc là giống long trạch như vậy bá đạo một chút, trực tiếp thông báo cái gì cũng so với chính mình một người buồn thương tâm tốt. Ta cũng chỉ có thể làm được người này, đại ca cố lên đi. Đại môn ở sau người nhẹ nhàng mà quan thượng, phát ra rất nhỏ động tính, cũng không thế nào dẫn nhân chú ý tắc lan á thu hồi còn tại cân nhắc bách Lý Vân sa dị thường hành động suy nghĩ. Nâng ngô nhìn về phía thân chu đánh giá. Đơn giản trang sức, khắp nơi lộ ra nghiêm cẩn sắc bén phong cách. Như nhau Bách Lý Vân Tần bản nhân giống nhau, nghiêm cẩn ổn trọng, không có chút sai lầm. Bất quá đối với một gian ở lại phòng ở mà nói, có chút mất lo lắng. Tắc Lan Á ở trong phòng nhìn vài lần, nơi này chính là phong khách. Bên trong còn có hành lang quá nói cùng cửa phòng. Tắc Lan Á không biết Bách Lý Vân Tần là ở thế nào gian phòng ở. Nhưng là đừng quên tắc lan á còn có tinh thần lực ở. Mâu quang thản nhiên đảo qua, chính là tìm ra yên lặng chung duy nhất mang theo không khí sôi động phòng. Đó là ở hành lang trung gian, đại môn có chút khép lại lộ ra một chút khe hở. Tắc lan á đi rồi đi qua, kim sắc đôi mắt xuyên thấu qua môn khâu xem đi vào. Chỉ nhìn đến một loạt sắp xếp sắp hàng chỉnh tề không có lầm giá sách, còn có bàn học một góc. Thân thủ đẩy ra cửa phòng làm cho bên trong thế giới hoàn toàn hiện ra ở tắc Lan Á trước mắt, nghiêm cẩn sạch sẽ, trang sức đơn giản mà nhẹ nhàng, giá sách bàn học, nhất phương bàn ghế, còn có hẽ ra làm nghỉ ngơi khi dùng là tiểu giường. Trong phòng trang bị cực kỳ đơn giản, để lại bình thường muốn dùng gì đó lại vô khác. Mâu Quang ở trong phòng quét một vòng, Tắc Lan Á tầm mắt đứng ở kia vùi đầu án thượng chính chuyên chú xem văn kiện nam tử trên người. 3 năm không thấy, hắn tựa hồ chút không thay đổi buông xuống đầu, lộ ra bên cạnh củ hấu rõ ràng, thâm thúy khắc, còn có kia nhanh mím môi rác, như trước mang theo kia phần nghiêm túc thâm trầm. Duy biến hóa chỉ có kia một thân khí thế, đã không có ba năm trước đây hơi thêm thu nạp sẽ gặp an tưởng hơi thở. Giờ phút này cho dù im lặng ngồi, một thân sắc bén mũi nhọn vẫn là không khỏi tiết lộ một chút. Không phải bách ly vân tần lưu bước, ức chế không được tự thân áp khí, mà là đã muốn đạt tới báo hòa độ. Tràn đầy tràn ra không thể ở thu hồi. Nếu trước kia Bách Lý Vân Tần là một cái thu liễm tự thân khí thê ôn hòa nghỉ ngơi săn báo, như vậy giờ phút này Bách Lý Vân Tần đó là tàn nhẫn lanh huyết hùng sư, thời khắc tuần tra tự thân lãnh địa, nanh bút sắc bén đáng sợ này. Nhận thấy được có người tiến vào, Bách Lý Vân Tần đầu cũng khẽ nâng. Thản nhiên nâng thủ chỉ chỉ bàn học một góc, lanh túc nói, này nọ phóng chỗ liền đi ra ngoài đi. Dứt lời. Bách Lý Vân Tần lại tiếp tục lật xem hắn tư liệu. Trong lúc chút đem lực chú ý dắt đến bên này, giống như hoàn toàn đắm chìm ở tại chính mình thế giới, hôn loạn không thể quá yêu nhiều đến hắn. Thế vậy, các lan áo miêu mô hiếp lại hiện lên một tia giảo hoạt. Cước bộ khẽ nâng, thân hình chợt lóe chính là trực tiếp xuất hiện đến Bách Lý Vân Tần trước mặt. Trắng nón như ngọc ngón tay nhẹ chút ở bàn học thượng, đánh tiết tấu hấp dẫn Bách Lý Vân Tần chú ý làm công đột nhiên bị nhân đánh gãy bách lý vân tần nhất thời trầm sắc mặt, cho mày thần sắc mang theo không hờn giận nhìn về phía người tới, mâu quang lợi hại mà âm trầm, nhanh nhìn chằm chằm kín người mãn hít thở không thông áp lực. Nhưng là làm bách lý vân tần nâng mâu thấy rõ cái kia dám can đảm quấy giày người của hắn, cũng là chính mình ngây ngẩn cả người, đôi mắt trung lợi hại dày đặc cứng ác, theo đồng tử rung động chuyển hóa thành rung động cùng ngạc nhiên, ngón tay rung động, trang sách bay xuống ở tại thượng. Nhưng là này đó đối Bách Lý Vân Tần cũng không là cái gì quan trọng hơn chuyện, giờ phút này hắn tâm thần tràn đầy đầu chú ở tại trước mắt nữ tử trên người. Kinh ngạc, không cách nào hình dung phức tạp. Nhìn Bách Lý Vân Tần cư nhiên ngây ngẩn cả người, hơn nữa kêu biểu tình còn so với Bách Lý Vân xa càng muốn hảo ngoạn bộ dáng. Tắc Lan Á nhịn không được phốc thử cười lên tiếng, khỏe môi loan loan, ngay cả kia thường lui tới đạm mạc mắt vàng chung lúc này cũng mang theo thú vị. như thế nào Ba năm không thấy, Bách Lý liền không biết ta sao. Cổ tay chống đỡ ở bàn học thượng, Tắc Lan Á thân thể tiền khuynh lướt qua bàn học đến gần rồi Bách Lý Vân Tần. Đôi mắt chung mang theo chế nhạo thú vị, đánh giá Bách Lý Vân Tần Tắc Lan Á cười lạnh nhạt vui vẻ. Kia đột nhiên ép sắt đến trước mắt dung nhan, làm cho Bách Lý Vân Tần thân thể bành cương trực. Hai người gian khoảng cách bởi vì Tắc Lan Á đặt lên bàn học mà trở nên càng gần. Hô hấp gian. Bách Lý Vân Tần đều nghe thấy được kia thuộc loại tắc lan á trên người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái hương vị. Không mang theo một tia rụ hoặc ngùi, nhưng lúc này lại làm cho Bách Lý Vân Tần nhịn không được tim đập ra tốc, rối loạn đầu trận tuyến. Ngươi, Tắc lan á! Bách Lý Vân Tần vi lăng, không biết tắc lan á vì sao muốn chính mình nói chính mình tên. Tim đập ra tốc hỗn loạn làm cho Bách Lý Vân Tần đầu vóc một trận hốn độn như loạn. Nhìn chằm chằm vào tắc lan á đọc không biết nói cái gì cho phải. Nhìn tắc lan á cách chính mình quá gần khoảng cách, kia tạo nên mắt mèo mang theo nhẹ nhẹ tà mị. Kim sắc lạnh như băng song đồng trung ảnh ngược hắn thân ảnh, vẻ mặt kinh ngạc mà vô thố. Vì sợ bách lý ngươi quên mất ta, tự nhiên lại giới thiệu không phải. Nếu bách lý ngươi quên hết, kia cũng thật thương tâm a. Trừng mắt nhìn, tắc lan á khoe môi nhất túi đúng là mang theo một tia bị khuất đau thương thật giống như thật sự là bách lý vân tần quên hết tắc lan á, mà tắc lan á chính là muốn một lần nữa nói cho một chút tên giống nhau. bách lý vân tần không có nhìn đến tắc lan á túi mâu khi kia đấy mắt hiện lên giảo hoạt, chỉ biết là làm tắc lan á lộ ra như vậy vẻ mặt khi chính mình đau lòng khó có thể hô hấp. cổ họng la lộn, bách lý vân tần trương trương môi lại trong giây lát phát hiện chính mình một câu cũng nói không nên lời, có chút bối rối, nhanh chóng bắt giữ suy nghĩ, muốn sửa sang lại một chút. Ba năm không thấy, Bách Lý Vân Tần tự nhiên không có khả năng không có chuyện xe đối Tắc Lan Á nói. Chính là hắn hiện tại bồi rối, rối loạn tâm thần không biết nói cái gì. Chống lại Tắc Lan Á kia trở nên bỡn cợt hai trong mắt, Bách Lý Vân Tần chỉ có thể là hoàn toàn vô thố. Hôn đàn! Người này ngu ngốc rốt cuộc là ở làm gì a? Lâm Trận luôn uống, làm sao có thể? Chết tiệt, nhưng thật ra nói điểm cái gì a ba năm không thấy, ta... Ha ha chính vô thố, Bách Lý Vân Tần nghe được bên thai truyền đến thanh thúy nếu trung bạc bình thường tiếng cười. Mang theo thiên thành nhẹ nhẹ hắn ý, suy phất lọt vào thai chung lành u mà dễ nghe, làm người ta không khỏi đắm chìm đi vào. Bách Lý Vân Tần còn chưa tới kịp sửa sang lại ra bản thân hỗn loạn suy nghĩ, ít nhất nói điểm cái gì sẽ không làm cho chính mình có vẻ rất xuẩn. Nhưng là làm Bách Lý Vân Tần ngơ mâu nhìn đến kia đột nhiên để sát vào khuôn mặt khi, lại là ngốc sừng sốt. Thơi thở gian xông vào mũi là kia trong trẻo nhưng lạnh lùng mùi, thản nhiên say lòng người. Gần sát lẫn nhau, Bách Lý Vân Tần có thể nhận thấy được kia đối phương nhảy lên mạch đập chậm dãi giống như đánh ở chính mình trong lòng tiếng trống. Cặp kia kim sắc đôi mắt thật sâu nhìn chính mình, như nhau dị vãng làm cho chính mình say mê. Đông dạng nếu vượt sâu bình thường thâm thúy, giờ phút này thêm thượng kim sắc hơn trói mắt hấp dẫn nhân đứng lên. phảng phất linh hồn đều phải bị liên lụy hấp dẫn đi vào. Say mê không nghĩ lại thức tỉnh. Môi thượng, thiếp thượng hẽ ra hơi lạnh đôi môi. Mềm mùi thơm ác, làm cho Bách Lý Vân tần tâm trong phút chốc sôi trào lên. Một đạo lợi hại kinh mũi nhọn xẹt qua đồng từ mắt, thứ phá kinh ngạc mở mịt. Về phục rõ ràng, đầu óc như trước hốn loạn lại nhất chiêu bản năng rửa sạch ra một cái suy nghĩ. Không cần suy nghĩ khác, đi theo chính mình bản năng là tốt rồi. Đứng thẳng bất động túi đặt ở bàn học thượng bàn tay to căng thẳng. Bách Lý Vân Tần đại thủ hẽ ra vẫy tay chính là nắm ở kia vượt qua bản học thân thể mềm mại. Nắm kia mảnh khảnh eo thon, Bách Lý Vân Tần buộc chặt rảnh tay cổ tay trực tiếp đem nhân kéo lại đây. Có chút sừng nghiêng người làm cho nữ tử ngồi ở chính mình trên đùi, Bách Lý Vân Tần gắt gao ôm kia lực đạo cơ hồ là muốn đem nữ tử nhự nhập thân thể của chính mình chung. Chuyến ra một tiếng yếu đất rên. Tắc lan á nguyên bản nhìn Bách Lý Vân Tần phản ứng lại đây, vừa lòng muốn lui lại khi. Bị bách lý vân tần lớn như vậy lực nhất ôm, nhất thời như mày. Thân thể sau này ngưỡng suy nghĩ muốn rút lui khỏi. Nhưng ngay sau đó sau đầu xoa đến một cái bàn tay to đi xuống nhấn một cái, chính là đem tắc lan á lại đã đánh mất trở về. Cái này nên đón cũng không phải là kia đơn thuần thân nhất hôn. dễ làm cho tắc lan á chính mình mở ra kia nhắm chặt tường thành, linh hoạt đầu lưỡi bá đạo châm cứu đi vào, động tác ngây ngô mà non nớt có chút sở không tới phương pháp. Nhưng là đại khái biết ngăn chặn Tắc Lan Á, ngốc đi hấp dẫn kia mà hương vị ngọt ngào. Mi mắt cụ xuống, Tắc Lan Á đôi mắt trung hiện lên một tia lượng mũi nhọn. Thân thủ ôm lấy Bách Lý Vân Tần cổ, Tắc Lan Á điều tốt lắm một cái sẽ không làm cho chính mình quá khó khăn chịu tư thế. Đôi mắt híp lại, phản công trở về. So với Bách Lý Vân Tần ngây ngô, Tắc Lan Á xem như một cái hảo sư phó. Phụ trách dạy dỗ quá nổ ẻn quân tỏ vẻ, lần đầu tiên là hắn, hừ. So với hảo sư phó Tắc Lan Á, Bách Lý Vân Tần tự nhiên cũng không cam yếu thế. Là một gã đệ tử tốt, không chỉ có muốn học hội còn phải phản công trở về. Trực tiếp áp đảo sư phụ, gắn bò giao hòa, dây dưa hấp dẫn khó phân lấy hay bỏ. Chỉ dư kia khỏe môi tích lạc dài nhỏ chỉ bạc thoáng hiện, vì tướng hôn hai người tăng thêm vài phần dâm mị ái muội Ngoài cửa, Bách Lý Vân Sa đem Tắc Lan Á quăng trở ra nhất thời nhạc thai nhạc thai vô vô thủ cấp chính mình điểm cai tán. Tuy rằng nàng rất muốn nghe lén, nhưng là nơi này khoảng cách xa. Hơn nữa, lấy kia hai người bản sự, chính mình hay là thôi đi. Bất quá, chuẩn bị cho tốt một sự kiện Bách Lý Vân Sa vẫn là cực vì cao hứng. Nếu nhà mình đại ca không ngu, bắt tắc lan á hẳn là chính là không thành vấn đề không phải. Bách Lý Vân Sa gật đầu khen ngợi, hướng dưới lầu đi rồi đi. Kết quả vừa xong cửa phòng. Còn không có mở cửa liền nhìn đến một năm khinh nam tử vội vã chạy tới. Bách Lý Vân Sa như mày, do hỏi, sao lại thế này? Khu, Vân Sa Đại Tỷ, người cùng đội trưởng này bằng hữu, chính là Lý Minh tiên sinh đến đây. Chúng ta muốn thả bọn họ tiến vào sao? Nam tử hảo hảo thở hồn hển khẩu khí thế này mới nói. Bất quá nói mặt sau khi, nam tử không khỏi phóng thấp thanh âm. Bọn họ đều là đội trưởng bọn họ bạn tốt, nhưng lại là đặc biệt tốt cái loại này. Không thả bọn họ tiến vào không tốt đi. Nam tử nghĩ tới lúc trước Bách Lý Vân Sa hạ số chết làm. Không được gì tiến vào, khó xử. Nghe này, Bách Lý Vân Sa nhịn không được khỏe miệng rút chịu hát tuyến. Các ngươi thật đúng là nghe theo mệnh lệnh A. Người quen sẽ không dùng như vậy còn thật sự rất. Bất đắc dĩ, Bách Lý Vân Sa chỉ có thể miễn cưỡng dắt khỏe miệng nói không thành vấn đề. Nhưng nghĩ lại nhất tưởng, dưới lầu còn có tắc lan á cùng nhà mình đại ca. Bách Lý Vân Sa nhất thời quyết định chính mình đi xem. Lý Minh bọn họ theo sát sau tắc lan áo mặt sau đã tới rồi, có phải hay không nguyên bản cùng nhau, nhưng là tốc độ chuẩn bị tiểu ra ra khách sáo cho nên mới. Bất quá, ngay bọn hắn hình dung không quá giống A. Nghĩ hoặc, Bách Lý Vân Sa mại khai cước bộ vội vàng tiểu sái đi qua. Trong lòng có cái gì đoán ở nhảy lên chung, hơn nữa nóng lòng muốn thử làm cho Bách Lý Vân Sa muốn bức thiết biết đáp án. Làm bách Lý Vân tần đi đến tiền việc khi, dương mắt liền thấy được bị mặt xẻo nghiêm túc đổ ở ngoài cửa Lý Minh cùng mục nguyệt nguyệt bọn họ, liền ngay cả mạc Ly Ngọc bọn họ đã ở bách Lý Vân xa mâu quang lóe lóe nhất thời bước nhanh chạy đi qua. Bọn họ không có việc gì. Hướng thủ vệ nhất mọi người khoát tay háo tỏ vẻ không thành vấn đề, mọi người đây mới là làm cho ra vị trí làm cho Lý Minh bọn họ tiến vào. Không có biện pháp, gần nhất bọn họ cũng bận rộn. Long trạch kia hỗn đản tìm một đống phiền toái em muốn giải quyết, tự nhiên để phòng liền xâm nghiêm một chút. Lý Minh bọn họ như vậy vội vàng, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Lý Minh, các ngươi như thế nào? Vân Sa, đại ca ngươi ở đâu? Chúng ta tìm hắn có việc gấp. A. Bách Lý Vân Sa vi lăng, hiện nhiên thật không ngờ Lý Minh là muốn tìm đến nhà mình đại ca. Đôi mắt trung hiện lên trần trở, Bách Lý Vân Sa hơi nhếch ngôi. Đại ca còn không dễ dàng cùng tiểu ra ra có một mình ở chung thời gian. Nói không chừng còn có thể bởi vậy làm cho chính mình có cái tẩu từ đâu. Bọn họ nếu đi lên. Nhưng là, xem bọn hắn bộ dáng thực vội A, thực phiên thoái. Nắm lấy không chừng, Bách Lý Vân Sa chỉ có thể nhanh cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì. Vân Sa, chúng ta tìm được Tắc Lan Á, này rất trọng yếu. Chạy nhanh mang chúng ta đi tìm Bách Lý Vân Tần A. Đúng vậy. Vân Sa, thắc lan á nàng, chúng ta cần bách Lý Vân tần hỗ trợ. Hắn ở chỗ này sao? Nhìn Lý Minh bọn họ vội vàng không được bộ dáng, còn có một thân mệt mỏi phong trần. Xem ra là từ Lâm Hải căn cứ tới rồi liền thẳng tắp chạy người này đến đây. Bất quá, nàng có điểm không hiểu bọn họ nói gì đó. Ngừng. Bị mọi người vây xem nói cái không ngừng, bách Lý Vân Sa có chút đau đầu. Vội vàng thân thủ ngăn trở mấy người vội vàng. Bách Lý Vân xa cơ cơ đầu sau này lui từng bước, Mâu Quang chấp động nhìn mọi người, Bách Lý Vân xa mắt lộ ra khó hiểu. Đợi chút, ta trước để ý một chút. Các ngươi nói các ngươi tìm được rồi Tắc Lan Á, sau đó Tắc Lan Á làm sao vậy? Tắc Lan Á bị Tắc Lạc mang đi. Mặc Ly Ngọc nhất ngữ định trùng, đây mới là là quan trọng nhất được không? Sau đó, Long Trạch cũng đi theo đã trở lại. Hắn khẳng định là biết tắc lạc hội mang tắc Lan Á đến kinh đô căn cứ, cho nên mới. Ai nha? Bách Lý Vân Sa chạy nhanh. Bách Lý đội trưởng rốt cuộc ở đâu? Chúng ta chạy nhanh. Bằng không lại bị Long Trạch đoạt đi rồi Tắc Lan Á kia đã có thể. Đợi chút. Lại vây tay đánh gãy, Bách Lý Vân Sa coi như hiểu được cái gì. Gõ sao có chút choáng vắng đầu. Bách Lý Vân Sa nghi hoặc nhìn mọi người, mang theo thử do hỏi cho nên các ngươi là muốn tìm tắc Lan á đúng không? Đúng. Khẳng định a. Nữ vương đại nhân hiện tại rất nguy hiểm hảo không? Mất đi trí nhớ, nếu như bị Long Trạch hoàn toàn bắt cóc đã có thể thảm. Nói, Bách Lý Vân Sa như thế nào không vội a không phải vẫn thực lo lắng tắc Lan Á sao? Nhìn chăm chăm vào mọi người, Bách Lý Vân Sa còn có chút mơ hồ. Nhưng là tiểu gia gia nàng không phải liền ở trong này sao? Các ngươi còn muốn đi? Nô. No. Bách Lý Vân xa đầu chung một cái giật mình phản ứng lại đây vội vàng bưng kín miệng, nhưng là đã muốn chậm. Mà tay nàng chính làm tử ngón tay hướng về phía phía sau, Bách Lý Vân tần phòng ở. Bách Lý Vân xa nhất thời trong lòng nhất vạn thất thảo nê mã chạy trồn mà qua, còn lại tràn đầy lệ a Nàng biết bọn họ muốn tìm tắc lan á thực lo lắng đúng vậy, nhưng là hiện tại thật sự không thể a Lý Minh bọn họ cũng là sửng suốt một hồi, ngay sau đó phản ứng lại đây, kia ánh mắt xoát lóe sáng. Một viên một viên tụ tập cùng một chỗ, đủ để thiểm hạt bách Lý Vân xá mắt. Ngươi nói tắc lan á ở trong này. ân Khổ bức gật gật đầu. Ô ô, cái này làm sao bây giờ? Không, nàng muốn thể sống chết bảo vệ, bọn họ ít nhất hiện tại không thể đi lên. Ô ngao. Tắc lan á nàng quả nhiên đến đây nơi này. Tắc lan á như thế nào lại ở chỗ này? Tắc lạc đâu? Sừng suốt, mọi người phản ứng lại đây nhẹ nhàng thở ra khi. Lại không khỏi nghi hoặc Tắc Lan Á như thế nào lại ở chỗ này Tắc Lạc tiên kia Mà chống đỡ Tắc Lan Á bá đạo xem ra Tuyệt không hội mang Tắc Lan Á Tìm đến Bách Lý Vân Tần Dù sao bọn họ nhưng là tình địch Không phải sao Như vậy lại là chuyện gì xảy ra Đang nghĩ tới Cổ ảnh tay háo bị nhân lôi kéo Không hờn giận nhữ nhữ mày Quay đầu nhìn hạ tiểu thiên cổ ảnh liếc liếc mắt một cái Lại làm sao vậy Vừa mới nói chuyện Long Trạch ân, cụ ảnh xừng sốt không phản ứng lại đây làm sao có thể chạy ra Long Trạch đến nhưng là bị hạ tiểu thiên lôi kéo sau này nhìn lại cổ ảnh nhất thời thay đổi sắc mặt chỉ thấy đại môn khẩu Long Trạch không biết khi nào xuất hiện lúc này chính mang theo một số đông người mã lạnh lùng nhìn bọn họ Bách Lý Vân xa bọn họ nhân cũng rằng cô bất quá thoạt nhìn rõ ràng là Long Trạch Thượng phong không thể nghi ngờ cụ ảnh lúc này rồi đột nhiên gian mới nhớ tới Lúc trước ra tiếng câu kia rất là bá đạo trong lời nói không là bọn hắn chúng ai. Mà là Long Trạch nói a khẩu hồ. Cho nên nói, hắn cũng là đã biết Tắc Lan Á ở chỗ này sao? Kinh hát Trung, cổ ảnh vội vàng kéo kéo phía trước vây quanh thảo luận nhập thần mấy người. Cái này đối mặt Long Trạch không hề là cổ ảnh cùng Hạ Tiểu Thiên hai người, mà là toàn bộ. Đối địch nhìn Long Trạch, tràn đầy cảnh giác. "Long Trạch, ngươi làm sao có thể ở chỗ này?" Bách Lý Vân Sa cắn chặt khớp hàm, mày đều nhanh mặt nhăn thành núi nhỏ. Lý Minh bọn họ quay rối đến là đủ rồi, ni mã hiện tại lại đến một cái long trạch. Đây là cái gì tiết ấu? Lạnh lùng nhìn bách Lý Vân Sa liếc mắt một cái. Long Trạch sắc mặt phá lệ âm trầm, cả người hơi thở lại nồng hậu bạo ngược, kinh người sơ xác tiêu điều khí. Nhìn trước mặt cảnh giác theo dõi hắn mọi người, long Trạch cười lạnh. Hắn hội sợ bọn họ. Nói, Tắc Lan Á ở nơi nào? Chết Tiệt, hắn suốt đêm chạy về kinh đô căn cứ cũng là chút không có thu được về Tắc Lan Á vào căn cứ tin tức. Long Trạch không tin, Tắc Lạc tuyệt đối sẽ mang Tắc Lan Á tìm đến người kia. Vào thành chỗ không có tin tức, Long Trạch liền đem ánh mắt phóng tới địa phương khác. Nếu lấy Tắc Lạc năng lực, hơn nữa một cái nổ ẻn. vũng trộm mang Tắc Lan Á vào thành cũng là không có vấn đề. Như vậy, kế tiếp Long Trạch đã đem lực chú ý toàn bộ đặt ở 13 khu thượng. Công phu không phụ lòng người. Long Trạch phái ra đi nhân cuối cùng là có thành quả. Không thể lẻn vào 13 khu, nô ẻn theo dõi năng lực thần kỳ cường đại. Bởi vậy Long Trạch chỉ có thể phái người canh giữ ở cửa.